Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 212, Lệnh cấm rượu Lễ bộ thường thư vẫn do Lý Lâm Phủ kiêm nhiệm. Cho nên, chức lễ bộ thị lan tiêu duệ mới nhận này chỉ là một bài trí, chuyện quan trọng đều do Lý Lâm Phủ quyết định xử lý, mà chuyện bình thường đều do quan liêu trung hạ cấp thay quyền, nhàn rỗi nhất chính là tiêu duệ. Hắn vui vẻ nhàn nhã tự tại, trong ngày trừ bỏ miễn cưỡng làm việc đúng giờ gần một canh giờ ra. Trên cơ bản không xuất hiện tại lễ bộ nha môn. Đương nhiên, trong mắt người ngoài, đó là kết quả Lý Lâm phủ cố ý chèn ép. Lý Tông giám sát, Hoàng Phủ Duy Minh xuất lĩnh quân đường tiến hành mấy chiến dịch nhỏ với người thổ phiên. Đều lấy được thắng lợi. Mà nương theo quân đường ép sát từng bước, phòng tuyến người thổ phiên đã bắt đầu rút về cảnh nội thổ phiên hơn 10 dặm, quy mô trận quyết chiến đối diện giữa đường phiên hết sức căng thẳng. Khi mà trong thành trường An nhận được tin chiến thắng, Lý Long Cơ lại cực kỳ khó chịu. Ừ, rất khó chịu. Thậm chí có thể nói, cực kỳ căm tức cũng cực kỳ nhất đầu. Vì cái gì? Tài chính đại đường, tức là tình trạng kinh tế xảy ra vấn đề. Lúc trước đã nói qua, ruộng đất sát nhập trong những năm khai nguyên diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều nông dân biến thành lưu dân. Ca múa sắc đẹp chó ngựa của tầng lớp thống trị cực kỳ xa xỉ. Riêng hoàng tộc tiêu phí một năm cũng tới ngàn vạn quán, một là giảm bớt thuế má, một là tiêu xài lãng phí, quốc khố đại đường dần dần trống rỗng. Mà chiến tranh là tiêu hao tiền tài nhất, mấy tháng qua, 10 vạn quân tiền tuyến của đại đường ở Hà Lũng, mỗi giây mỗi phút đều là tiền. Bởi vậy, cùng vào kinh với tin chiến thắng còn có báo cáo thúc giục tiền lương giống như tuyết rơi. Trước mắt, 10 vạn quân mã tiền tuyến thiếu thốn lương thảo. Mà quốc khố đại đường trước mắt đã không có sức gánh vác chiến tranh quy mô lớn như vậy. Cho nên, hộ bộ thượng thư bùi khoan dân tấu mấy ngày liên tục, lúc này Lý Long Cơ mới tỉnh hồn lại, không ngờ đại đường không có tiền. Quân lương báo nguy, quân lương báo nguy. Giờ phút này chiến tranh giữa đường phiên như tên đã lên dây không bắn không được, nếu... Lý Long Cơ không thể tưởng tượng, nếu bởi vì không tiếp tục tiếp viện lương thảo, sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì. Nhưng Lý Long Cơ nghĩ như nào cũng không rõ, đại đường phồn vinh hùng mạnh, đại đường thịnh thế cuộc sống ca múa, làm sao lại không có tiền. Nhưng tấu biểu của Bùi Khoang không hề nói sai, đối với kiểm kê quốc khố báo lại càng không thể nói láo. Sự thật xảy ra trước mặt Lý Long Cơ, vị hoàng đế luôn hứng thú với đùa dẫn quyền mưu cường thế này, trong nhất thời thậm chí có chút hoảng hồn. Kỳ thật, quốc khố đại đường đã sớm trống rỗng, chẳng qua lúc trước có Lý Lâm Phủ che giấu chuyện này cũng không có đi tới trước mặt hoàng đế hoàng đế vẫn còn say mê trong cảnh tượng hư ảo phùng vinh thịnh thế mấy ngày nay không biết xuất phát từ ý gì lý lâm phủ đột nhiên buông tay mặc kệ tùy ý bùi khoan liên tục báo nguy không khí trong ngự thư phòng cực kỳ áp lực và nặng nề sắc mặt lý long cơ xanh mét nhìn bùi khoan nặng nề nói bùi khoan quốc cố thật sự không có lực gánh vác tiền lương quân phí sao hồi bẩm hoàng thượng chỉ nói riêng chiến tranh Quốc khố có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng quốc vụ đại đường ta khổng lồ, vận chuyển triều đình hao tổn của cải thật lớn. Thật sự nếu không? Bùi khoan cúi đầu trả lời. Những lời này không cần bùi khoan giải thích nhiều lời, Lý Long Cơ cũng không phải kẻ ngu, hắn tự nhiên hiểu được, đế quốc đại đường khổng lồ như vậy cần rất nhiều tiền tài để vận hành. Sau khi hắn trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nhìn Lý Lâm Phủ và Chương Cựu Kim Quỳnh cười lạnh nói, hai vị ái khanh các khanh như thế nào?" Lý Lâm phủ trầm ngâm không nói, Chương Cừu Kim Quỳnh đứng dậy chậm rãi nói, "Hoàng thượng, kế hiện giờ, chỉ có một biện pháp tăng thuế." Bùi Khoan vội vàng tiếp lời, "Hoàng thượng, tuyệt đối không thể tăng thuế." Trước mắt thuế của dân chúng đại đường ta đã rất nặng, lại muốn tăng thuế, chỉ sợ sẽ làm cho dân gian náo động, nông dân trôi dạt khắp nơi, trở thành họa lớn. Chương Cừu Kim Quỳnh cười nhàn nhạt, quay lại nói, Dựa vào ý tứ của Bùi Đại Nhân, trước mắt nên làm thế nào? Không mắt Bùi khoan lóe ra một tia âm trầm, không người thi lễ với Lý Long Cơ, Hoàng Thượng. Thần đề nghị thi hành lệnh cấm rượu ngay lập tức ở Đại Đường. Lời vừa nói ra, ngay cả Lý Long Cơ, mọi người đều chấn động. Đại Đường là vương triều của rượu, rượu này đã không chỉ là một loại hàng tiêu dùng, mà là một vật phẩm thiết yếu liên quan chặt chẽ tới cuộc sống xã hội Đại Đường. Giống như người ta muốn ăn cơm và mặc quần áo. Nếu không có rượu, người đại đường còn sống như nào? Mà đuôi mày Lý Lâm Phủ lại dựng lên, âm thầm cười lạnh trong lòng một tiếng. Hoàng thượng, từ quá thiên của Mạc tử nói, quân thực muốn trị những tật xấu và lộn xộn của thiên hạ. Ngay cả ăn uống, cũng phải tiết kiệm. Tử giới, chuyên văn của Đông Tấn Cát Hồng, trình bày về những sự việc có thật trong lịch sử. Thang thở sự bại vong phát sinh trong chính sự của một quốc gia rượu không phải họa, họa ra từ nó. Xây rượu bại hoại chính sự, nhiễu loạn dân phong, khuyến khích tội ác tính người, dâm loạn sát thương trong hình ngục châu huyện, chính phần đều từ rượu mà ra. Dường như bùi khoan đã sớm có chuẩn bị, chậm rãi mà nói, nói rất rộng về những ảnh hưởng không tốt của làn gió uống rượu. Sắc mặt Lý Long Cơ cùng chúng thần có chút âm trầm, tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng đối với lời nói của Bùi Khoang đều không cho là đúng. Say rượu nháo sự, tội ở người, không thể cách rượu, nếu dựa theo loại logic này, kỹ nữ trên thế gian này vốn không có tất yếu tồn tại, khuyến khích dân phong làm ác thôi. Bùi Khoang cũng không uống rượu, có tật đau nhất đối với người uống rượu nhất là người say rượu, cho nên hắn thao thao bất tuyệt nói về lệnh cấm rượu, liên hệ cổ kim, thậm chí ngay cả lệnh cấm rượu ở Triều Chu cũng nói ra, nói đến chỗ kích động, hắn liền hô. Xây rượu có thể mất nước, không thể không cấm. Lý Long Cơ nhíu mày, bùi khoan, rượu là căn bản của dân. Tuyệt đối không thể hạ lệnh cấm rượu, quốc khố còn tiền không? Bùi khoan lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cao giọng nói, Hoàng thượng, trọng yếu hơn là, làm rượu cần hao phí rất nhiều lương thực, nếu tử phường thiên hạ đều đóng cửa, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền lương cho triều đình. Lý Long Cơ ngẩn ngơ, đám người chương cừu Kim Quỳnh cũng âm thầm gật đầu. Lời này của bùi khoan quả thực nói đến điểm mấu chốt. Làm rượu hao tổn rất nhiều lương thực, nếu cả nước cấm rượu, vậy cũng có thể tiết kiệm được không ít lương thực. Lý Long cơ trầm ngâm, thần tử phía dưới đều nhỏ giọng nghị luận. Thừa dịp mọi người không chú ý, Lý Lâm Phủ trao đổi ánh mắt với Tiêu Duệ. Tiêu Duệ cười nhàn nhạt trong lòng, dùng ý này của bùi khoan sợ là ý không ở trong lời. Tuy rằng quốc khố đại đường trống rỗng, Nhưng còn không đến mức ngay cả trận chiến này cũng chống đỡ không nổi, hắn chẳng qua là mượn cơ hội làm khó dễ, cái gọi là cấm rượu, đơn giản là xông tới tiêu gia. Mọi người đều biết, tử phường tử đồ của tiêu duệ sản xuất đã chiếm hơn nửa thị trường rượu đại đường, nếu thi hành lệnh cấm rượu, tổn thất lớn nhất chỉ có thể là tiêu gia. Nhưng Bùi Khoan không biết là Sản nghiệp khổng lồ của tiêu duệ hiện giờ, tử phường tử đồ chẳng qua chỉ là một trong số đó. Nếu Tử Phường đóng cửa, tự nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng còn không đến mức thương tổn đến nguyên khí. Bằng vào mạng lưới tiêu thụ và tài lực thật lớn, Tiêu gia vẫn cuột khởi một lần nữa trong thời gian ngắn nhất. Cho nên, Tiêu Duyệt cũng không sợ hãi. Chỉ có điều hắn thấy, thi hành lệnh cấm rượu trong phạm vi cả nước, căn bản là không thể được, cũng không có khả năng, điều này chủ nghĩa lý tưởng quá mức. Lý Long Cơ do dự, cấm rượu là tuyệt đối không thể làm được. Nhưng lời Bùi Khoan nói lại cũng không phải không có đạo lý, nếu không cấm rượu. Lấy cái gì để làm đầy quốc khố? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua Tiêu Duệ đứng phía sau chúng thần im lặng không nói, thở dài một tiếng, "Tiêu Duệ, ý khanh thế nào?" Tiêu Duệ mỉm cười, tất cao giọng nói, "Hoàng thượng, thần nghĩ rằng cấm rượu là tuyệt đối không thể, rượu là vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống của người dân, chắc chắn làm lòng dân không ổn định lây động tới nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể." Lý Long Cơ còn không nói gì, Bùi Khoang ở một bên cười lạnh một tiếng, sợ dĩ Tiêu Đại Nhân phản đối cấm rượu, sợ là xuất phát từ suy tính lợi ích riêng tư đi. Ai không biết? Tử Phương tử đồ dưới danh nghĩa Tiêu Đại Nhân trải khắp đại đường, sản lượng thật lớn thu lợi thật lớn, nếu triều đình cấm rượu, sợ là Tiêu Đại Nhân không có tiền lợi nhuận. Đối với sự trào phúng của Bùi Khoang, Tiêu Duệ cũng không có tức giận. Trong mắt hắn, Bùi Khoang này là một quan lại có năng lực. Cho dù hắn là một đảng với Lý Tông, xuất phát từ động cơ chính trị nào đó đánh chủ ý tới mình, Tiêu Duệ vẫn duy trì sự khoan dung xứng đáng đối với hắn. Dù sao, vị quan lại có tài cán lại thanh chính liêm khiết này, gắn sức vận chuyển đế quốc đại đường. Hơn nữa, nói đến cấm rượu. Xưa có tiền lệ, đời sau cũng có thực tiễn, tuy rằng chủ nghĩa lý tưởng quá mức, nhưng Bùi Khoan có thể nghĩ tới một chiêu như vậy, cũng coi như có chút ánh mắt. Tiêu Duệ cười cười. Ông Hòa nói, bùi đại nhân, tiêu mổ thực sự không phải người thích tiền tài, kinh doanh rượu kiếm lời đơn giản là muốn làm chút chuyện. Tuy rằng tiêu gia ngày kiếm đấu vàng, nhưng cũng như vậy, mỗi ngày tiêu gia bỏ ra một đấu vàng, tiêu mổ đem tất cả gia tài đều dùng để cứu tế và chẩn giúp, ba viện cứu tế ngoài thành trường An kia, cũng các chi nhánh cứu tế tử độ ở Lạc Dương, Ít Châu, Dương Châu to như vậy. Hao phí vô số tiền, nhiều người mắt thấy, trời đất sáng tỏ. Tiêu mổ không thẹn với lương tâm. Bùi khoan nghe vậy ngẩn ra, lập tức á khẩu không trả lời được. Đại danh từ tiện của tiêu Duệ từ từ tăng cao, hoạt động cứu tế bên ngoài còn không thể biết, nhưng ba viện cứu tế ngoài thành trường An cũng được tổ chức đến khí thế ngất trời, vô số dân chúng trường An được tiêu Duệ giúp đỡ, bùi khoan muốn phủ nhận cũng không được. Lý Lâm Phủ cúi đầu ngồi ở chỗ kia, cười thầm trong lòng một tiếng. Muốn nói tiêu duệ tiêu phí không ít vì từ thiện thì hắn tin tưởng, nhưng muốn nói tiêu duệ dốc hết tất cả tiến hành từ thiện. Lý Lâm Phủ căn Bản không tin. Tiêu duệ lại thẳng nhiên nói, nếu tiền tài của tiêu mỗ đến từ dân lại trở về với dân, có lệnh cấm rượu hay không, đối với tiêu mỗ có tổn thất gì? Nhìn sắc mặt bùi khoan có chút đỏ lên, nói không ra lời, khóe miệng tiêu duệ lộ ra một nụ cười thẳng nhiên, hoàng thượng, thần nghĩ rằng, lệnh cấm rượu là tuyệt đối không thể. Mời Hoàng thường nghĩ lại. Lý Long cơ miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, như thế nào không được? Khanh hãy nói thật với trẫm. Hoàng thường, làm rượu đích thật là tốn lương thực, nhưng mà, lương thực khao tổn làm rượu ở dân gian chính là lương thực của dân gian. Cho dù thi hành lệnh cấm rượu, lương thực tiết kiệm được cũng không phải sở hữu của triều đình, làm sao có thể làm đầy quốc khố? Nếu triều đình mạnh mẽ trưng thu, có gì khác với tăng thuế má? Tiêu vệ không người thi lễ. Hắn lại nói, Hoàng thượng, các vị đại nhân, thiên hạ vô số tử phường, số người làm rượu cũng đến 10 vạn, nếu tính thêm số thương nhân dựa vào nghiệp làm rượu để duy trì kế sinh nhai, số người lại càng nhiều. Những người này không có đất, dựa vào làm công ở tử phường mà sống, nếu tử phường đóng cửa, kế sinh nhai của những người này duy trì như nào? Còn có. kỹ quán này, tử quán, nếu không có rượu, sao có thể tồn tại? Bởi vậy, thi hành lệnh cấm rượu, không chỉ là cấm rượu, có có thể khiến cho vô số dân chúng đại đường mất đi bát cơm, sẽ làm cho thương nghiệp đại đường tổn thương nặng nề, hậu quả mang đến thiết nghĩ không chịu nổi, xin Hoàng thượng nghĩ lại. Chương 213, năm vạn quán mua cái gì? Sau khi Lý Long Cơ trầm ngâm thật lâu, mới thở dài một tiếng, các vị ái khanh. Theo các lý do Tiêu Duệ đưa ra, thi hành lệnh cấm rượu không ổn. Tiêu Duệ, hiện giờ quốc khố triều đình trống rỗng, Khanh có thượng sách gì? Tiêu Duệ vừa động trong lòng, do dự nói, hoàng thượng, thần. Lý Long cơ khoát tay áo, Khanh đừng ngại mạnh dạng nói thẳng, trẫm thứ Khanh vô tội. Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, thần liền cả gan nói thẳng. Thần xem ra, hiện giờ sức mạnh triều đình quốc gia khó bảo toàn, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, làn gió tiêu xài xa xỉ trong dân gian rất nặng. Làm chi lãng phí rất nhiều tài lực. Thứ hai, hiện tượng trốn thuế nghiêm trọng. Theo thần biết, có phần lớn lưu dân bởi vì mất đất mà xa vào làm gia nô trang viên quyền quý. Chỗ nào cũng có hiện tượng dân cư lẫn trốn, cho nên, thần đề nghị Hoàng thượng hạ chiếu, toàn thể cả nước bắt đầu tiết kiệm, ngăn chặn xa hoa lãng phí, đồng thời hộ bộ phải nhanh một chút tiến hành thanh tra đối với dân cư đại đường khống chế sát nhập ruộng đất chặt chẽ làm cho lưu dân an cư khôi phục thuế phú bị người dân ẩn giấu hoàng thượng tiến hành đồng bộ kế hoạch từ từ trong vòng hai năm quốc khố tất tràn đầy tiêu duệ chậm rãi nói vì giang sơn xã tắc vì đại đường thịnh thế lâu dài ổn định thần cho rằng hoàng thượng nên sớm quyết đoán lý long cơ nhướng mày chậm rãi gật đầu mắt bùi khoang sáng ngời hơi lộ ra ánh mắt tán thưởng về phía tiêu duệ Tiêu Duệ lớn mật nói thẳng ra điều mà hắn không dám nói. Làm hộ bộ thượng thư triều đình đại đường, làm quan liêu cao cấp biết rõ dân tình đất đai của đại đường, hắn biết rõ hết thảy tệ nạn của đại đường hiện giờ đều ở hai phương diện Tiêu Duệ vừa nói, sa xỉ quá độ và sát nhập đất đai. Bùi khoan vẫn muốn dân tấu lý long cơ. Thi hành tân chính, lại bị các quan liêu địa phương và đám quyền quý phân chia tài phú của xã hội, mò, trở về, một lần nữa quy về quốc khố. Cũng gia hạn trì hoãn một chút cuộc sống khốn khổ của người dân Nhưng Bùi Khoan đa mưu túc trí biết rõ Làm như vậy kết quả tất phải xúc phạm đến lợi ích của đám quyền quý đại đường Khiến cho mâu thuẫn mãnh liệt thậm chí là cừu thị Cho nên hắn luôn do dự Lời tiêu duệ nhân tự nhiên có lý Nhưng chỉ sợ không thể phổ biến Bùi Khoan thở dài Hoàng thường, thần đồng ý phát biểu của tiêu đại nhân Chỉ có điều việc cấp bách chính là Bắt đầu tiết kiệm cũng tốt thanh tra dân cư tăng mạnh thuế phú cũng thế đều tốn thời gian lâu ngày không có khả năng một lần xong nhưng quân phí khổng lồ lại vô cùng cấp bách chương cừu kim quỳnh tiến lên không người nói lý long cơ chậm rãi đứng dậy tiêu duệ phát biểu của khanh trẩm chuẩn chương cừu kim quỳnh truyền ý chỉ trẩm từ hôm nay trở đi từ trẩm xuống ngăn chặn xa hoa bắt đầu tiết kiệm người trái với pháp lệnh nghiêm trị không tha lý lâm phủ thần có mặt Lý Lâm phủ ngẩn ra, đứng dậy đáp. Trẫm mệnh khanh làm thanh tra sứ điền sản nhân khẩu của đại đường, bùi khoan làm phó sứ. Từ giờ trở đi, hai người các khanh phụ trách thi hành lệnh thanh tra điền sản nhân khẩu. Cho dù có liên quan đến ai, cho dù là hoàng thân quốc thích hay là văn võ đại thần, nếu như có kẻ ẩn giấu nhân khẩu, chiếm đoạt đất đai của dân chúng, trẫm cho phép bọn họ trong ba ngày tự dân báo. Nếu không, một khi tra ra, luật pháp vô tình. Giọng nói âm trầm của Lý Long Cơ quanh quẩn trong ngự thư phòng Lợi ích của đám quyền quý Đại Đường đương nhiên cần phải bảo vệ Mà lợi ích lớn nhất đại biểu cho quần thể này đó là Lý Long Cơ Nhưng, hiện tại đám quyền quý Tham Lam đã uy hiếp đến căn cơ Giang Sơn Đại Đường Lý Long Cơ làm sao có thể nương tay Kỳ thật, mấy vấn đề này Lý Long Cơ đã sớm rõ ràng trong lòng Chỉ có điều lúc trước hắn nghĩ rằng đây chẳng qua là chút tiền nhỏ bé không đủ ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn. Hiện tại đột nhiên hắn phát hiện điều này khiến cho ngôi vị hoàng đế hắn đang ngồi không yên, hắn làm sao có thể không ra tay mạnh mẽ. Trong mắt Lý Lâm phủ phát ra một tia cùng nhiệt, hắn chậm rãi không người xuống thi lễ, thần tuân chỉ. Bùi khoan cũng vui mừng quá đỗi, dưới sự kích động không ngờ phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, la lên, hoàng thượng anh minh, thần tuân chỉ. Bùi khoan đương nhiên hưng phấn. Bởi Lý Lâm Phủ chủ đạo tham gia vào, chuyện này sẽ dễ làm hơn. Bằng vào quyền thế và mệnh lệnh cương quyết cùng thủ đoạn mạnh mẽ của Lý Lâm Phủ, thêm chiếu thư của hoàng đế, chỉ sợ người trong hoàng tộc cũng không dám kháng cự Tiêu Duệ đứng ở nơi đó, trong lòng cũng âm thầm khen một tiếng, Lý Long cơ này quả nhiên không phải là một hôn quân, từ việc hắn để cho Lý Lâm Phủ chủ đạo bùi khoan phối hợp mà xem, hoàng đế này không chỉ có biết người, cũng rất biết dùng người, thủ đoạn tài trí chính trị hơn người. Lý Lâm Phủ với thủ đoạn mạnh mẽ nổi danh lòng quyền, do Lý Lâm Phủ chủ trì. Lực cản gặp lại được hạn chế đến mức thấp nhất. Mặc dù là gặp phải kháng cự, Lý Lâm Phủ cũng sẽ không nương tay, nhưng nếu làm cho Lý Lâm Phủ chủ sự, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc lý tưởng, còn cần bùi khoan thông minh tháo vát các nghiệp vụ quan chức từ giữa phối hợp và xử lý sự vụ cụ thể. Lý Long Cơ không dùng chương cựu Kim Quỳnh, càng sẽ không dùng tiêu duệ chỉ có lý lâm phủ và bùi khoan mới là người lựa chọn thích hợp nhất nhưng chiến sự sắp tới lý long cơ lại thở dài một tiếng trẫm thật không ngờ triều đình cũng sẽ có một ngày thiếu tiền chúng thần đều hơi cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt nghiêm nghị của lý long cơ kia nữa ánh mắt hơi có chút buồn bực của lý long cơ dừng lại trên người tiêu duệ thản nhiên nói các vị ái khanh chẳng lẽ các khanh không thể phân ưu vì trẫm hay sao tiêu thị lan Khanh thì sao? Lý Long Cơ lại truy hỏi một câu. Tiêu Duệ đang trầm ngâm, hoàng đế đột nhiên hỏi, vội vàng ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt cao lực sĩ có chút ôn hòa, hắn không khỏi cũng mỉm cười, tiến lên rồi nói, hoàng thượng, việc quân lương, thần nghĩ rằng cũng không khó giải quyết. Ánh mắt Lý Long Cơ ngưng trọng, mày dựng lên, gấp giọng nói, A, có thượng sách gì? Nhanh nói cho trẫm đi. Quyên tiền tiêu duệ cất cao giọng nói quyên tiền lý long cơ ngẩn ra có ý gì chúng thần gồm cả lý lâm phủ cũng đều đem ánh mắt nghi hoặc đặt lên người tiêu duệ ánh mắt nghiền ngẫm của tiêu duệ lướt qua một vòng trên người chúng thần không người dứt khoát nói hoàng thượng hiện giờ chiến sự sắp tới tướng sĩ đại đường anh dũng giết địch ở tiền tuyến bảo vệ ranh giới đại đường và vinh quang vô thượng của triều đình ta vì đại đường tất cả quan to lộc hậu của đại đường theo lý nên hiến ra một chút gia tài để giải quyết nguy cấp cho triều đình hoàng thượng thần nghĩ rằng gom mấy trăm vạn thạch lương thực cùng với quân lương hẳn là không thành vấn đề mọi người cả kinh lý long cơ cũng có chút kinh ngạc chẳng qua hắn suy nghĩ một chút liền phát hiện đề nghị của tiêu duệ rất phù hợp với tâm ý của hắn quyền quý trong thành trường an thành đàn cho dù mỗi người quyên ra một trăm quán tiền cũng không phải là một số lượng nhỏ hắn có chút hương phấn gật đầu Tiêu Duệ nói có lý, các vị ái khánh, các khanh nghĩ thế nào? Chúng thần bất đắc dĩ không người xuống thi lễ, cũng nhau hô, chúng thần tuân chỉ. Cắt thịt trên thân mình đương nhiên là đau lòng. Nhưng hoàng đế đã nói, lại chụp cái mũ phân ưu vì triều đình và hoàng thượng, ai còn dám nói chữ không? Tiêu Duệ bỗng nhiên hành lễ, hoàng thượng, thân chịu hoàng ân sâu nặng, tự nhiên dốc toàn lực phân ưu vì hoàng thượng. Hoàng thượng thần nguyện ý đem hết toàn lực quyên ra 5 vạn quán tiền. 5 vạn quán Chúng thần hít một hơi lạnh, thầm nghĩ tiêu duệ này cũng quá hào phóng đi, có tiền cũng không nên tiêu như vậy. Cho dù là Lý Long Cơ cũng ngẩn ngơ một chút, bởi vì 5 vạn quán này với Hoàng đế mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Bất quá nháy mắt hắn liền phục hồi tinh thần, thấy tiêu duệ ánh mắt trong sáng đứng trước người mình. Không khỏi có chút cảm khái trong lòng, liên tục nói ba chữ được được được được tiêu duệ khanh có thể như thế trẫm rất vui mừng các vị ái khanh nếu thần dân đại đường cũng giống như tiêu duệ giang sơn đại đường này của trẫm lo gì không thịnh vượng vạn năm khanh tới truyền ý chỉ của trẫm ban thưởng bản hiệu chữ vàng trung nghĩa do trẫm tự tay viết cho tiêu gia chiếu lệnh thiên hạ sau này bất luận là thứ dân hay văn võ bá quan đều phải lấy tiêu thị lan làm mẫu hoàng thượng anh minh Do Lý Lâm phủ và Chương Cừu Kim Quỳnh dẫn đầu, chúng thần đều quỳ lạy. Năm vạn quán mua một bản hiệu chữ vàng. Lý Lâm phủ yên lặng liếc Tiêu Duệ. Thấy nụ cười nơi khóe miệng con rể mình ngày càng đậm, không khỏi nở nụ cười âm thầm, thầm nghĩ, có năm vạn quán này của Tiêu Duệ đi đầu, chỉ sợ đám quyền quý đại đường lần này cũng phải phun máu mạnh mẽ. Tiêu Duệ im lặng quỳ ở nơi này, tâm niệm chuyển nhanh. Nếu năm vạn quán tiền này có thể làm cho mình sinh ra một chút uy vọng trong quân đội mà nói, cũng đáng. Lý Long Cơ khoát tay áo, đều đi xuống đi, bùi khoan, chuyện quyên tiền này do Khanh xử lý, nhanh nhanh đi thôi. Lý Long Cơ quay đầu lại liếc cao lực sĩ, mặt mày hớn hở nói, lão già kia, nhìn xem, vẫn là con rể của trẩm đồng ý bỏ sức lực phân ưu cho trẩm. Cao lực sĩ thở phào một cái, hoàng thường, lão nô vốn biết tiêu đại nhân coi tiền tài như rác. Nhưng không nghĩ rằng tiêu đại nhân lại như vậy, hoàng thượng, đây chính là năm vạn quán đó, tuy rằng tiêu gia có tiền, nhưng cũng không chịu nổi tiêu đại nhân làm khổ như vậy. Chật chật, theo lão nô thấy, chỉ sợ không bao lâu, gia sản tiêu gia sẽ tan hết. Chương 214, cho thiêu đao tử lý gia một chút lửa, tử trường, trước tiên ngươi không nên gấp gáp. Tà đã phái người nhanh chóng trở lại đất thuộc, làm cho người chương cừu gia và quân mã ở lợi châu tiến hành tìm kiếm một chút, tiêu lan, chàng bình tĩnh một chút, tiêu lan, liên nhi tỉ tỉ nhất định sẽ không có việc gì. Dương Ngọc Hoàng, Lý Nhi hai nàng vây quanh bên người tiêu duệ mắt thấy sắc mặt tiêu duệ ngày càng xanh mét, thân thể hơi phát trung, không khỏi đều vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, dịu dàng an ủi. Chương cừu Kim Quỳnh vốn là đến tiêu gia báo tin. Chương Cừu Kim Quỳnh lòng nóng như lửa đốt thấy phản ứng của Tiêu Duệ quá mức kịch liệt Ngược lại phải an ủi Tiêu Duệ Tiêu Duệ im lặng không nói gì, tâm tình kích động như nước Tin vui Lý Nhi được khôi phục tước vị công chúa, lập tức bị tin giữ Chương Cừu Liên Nhi mất tích, đập tan Nếu quả thật Chương Cừu Liên Nhi bị người thổ phiên bắt đi, hậu quả kia Tiêu Duệ căn bản không dám nghĩ tiếp, trước mắt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp ai oán nhu nhược của Liên Nhi tiêu duệ cảm giác trong lòng đau đớn giống như kim đâm thổ phiên tiêu duệ thở mạnh một cái âm thanh trầm thấp khác thường huynh trưởng thì vệ trưởng tôn hổ hộ vệ liên nhi kia cũng không rõ tung tích tung tích tôn hổ không rõ chương cừu kim quỳnh trong bi ai gần như rơi lệ chương cừu liên nhi là con gái duy nhất của thế hệ chương cừu gia này là viên ngọc quý trên tay của toàn bộ chương cừu gia nhiều năm từ trước tới nay Thuở nhỏ tan cha chương cừu Liên Nhi coi huynh như cha Tình cảm huynh Muội giữa hai người cực kỳ sâu đậm Đột nhiên nghe thấy tin tức này Chương cừu Kim Quỳnh thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ Tiêu Duệ biết cái gì mình cũng không làm được Đối mặt với tin tức chương cừu Liên Nhi mất tích Hắn chỉ có thể chờ đợi Chỉ có thể gửi hy vọng trên trời chiếu cố Chờ mong kỳ tích phát sinh Có lẽ Liên Nhi không bị người thổ phiên bắt đi Chỉ có điều bị tách ra Tiêu Duệ mạnh mẽ dùng lý do hư ảo này để an ủi tâm thần thất thố lo sợ không yên của mình, chậm rãi đứng dậy. Hắn lão đảo đi vào thư phòng, Dương Ngọc Hoàng và Lý Nghi nhìn nhau, thấy tâm tình hắn buồn phiền tới cực điểm, cũng không theo sau quấy rầy hắn. Nhưng ngay sau đó Tiêu Duệ làm cho Na nhận đi Tôn gia gọi Tôn công nhượng lại đây, Tôn công nhượng vội vàng tiến đến, hai người vội vàng vào thư phòng nói chuyện cả buổi, thật ra khiến cho tâm thần hai cô gái bên ngoài hơi ổn định. Thật lâu sau Tôn công nhượng sắc mặt phức tạp mới đi ra, thấy Dương Ngọc Hoàng hai nàng lo lắng đứng ngoài cửa ngự thư phòng. Không khỏi cười cười, không người nói, hai vị phu nhân, tôn mổ cáo từ. Đối với người quản lý, sản nghiệp tiêu này, hai nàng cũng rất quen tôn công nhượng. Lý nghi miễn cưỡng cười, khoát tay áo, tôn ông chủ đi thông thả, tử trường nhà ta. Tôn công nhượng thở dài một tiếng, tâm tình tử trường không tốt, hai vị phu nhân vẫn nên cẩn thận an ủi huynh ấy đi. Tôn công nhượng vừa mới nhấc chân muốn rời khỏi, lại nghe âm thanh rét căm của tiêu duệ truyền ra từ thư phòng, công nhượng huynh, cẩn thận cho thiêu đao tử lý ra một mồi lửa, nhưng nhất định phải nhớ lấy, việc này trừ huynh và ta ra. Không được lộ ra nửa điểm tiếng gió, nếu không. Tôn công nhượng run lên trong lòng, gật đầu đáp, tử trường yên tâm, tôn mổ hiểu được. Tôn công nhượng mang theo tâm tình nặng nề vội vàng rời đi. Hai người tương giao tới nay, Hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Duệ phát ra vẻ âm trầm và lạnh lẽo như vậy, Tiêu Duệ hôm nay, bên tai Tôn Công Nhượng quanh quẩn lời nói của Tiêu Duệ, ngày càng nghiêm nghị trong lòng. Tiêu Duệ để cho Tôn Công Nhượng làm cái gì, Dương Ngọc Hoàng hai nàng cũng không có hứng thú, đương nhiên, hiện tại, các nàng cũng không có tâm tình đi lo chuyện khác. Hai nàng đang do dự có nên tiến vào thư phòng tiếp tục an ủi Tiêu Duệ hay không? Đã thấy Tiêu Duệ sắc mặt thản nhiên mà đi ra nhìn thần sắc lo lắng của hai nàng tiêu duệ hít một hơi thật sâu khẽ mỉm cười nói hai nàng không cần lo lắng tin tưởng ta liên nhi sẽ không có việc gì chuyện tình chương cừu liên nhi là chuyện riêng tư của chương cừu gia và tiêu gia bởi vì hai nhà kiềm chế chuyện này không có khuếch tán quá mức ra ngoài mà lúc này dưới chiếu thư thi hành của hoàng đế đám quyền quý trong thành trường an cũng bắt đầu giao nộp tiền quyên quân phí cho hậu bộ tiêu duệ dẫn đầu quyên năm vạn quán Điều này làm cho các quý tộc nhất thời khiếp sợ lại buồn bực. Có một tấm gương phía trước như vậy, có cặp mặt của hoàng đế đang nhìn từ trên cao xuống, bọn họ không thể không phun ra chút máu. Xem ngay từ đầu, đến thọ vương cắn răng là người thứ nhất quyên ba nghìn quán, các quý tộc đều bắt đầu không tình nguyện bỏ tiền từ trong túi ra. Người giao nộp một ngàn quán cũng không ít, ít nhất cũng là mấy trăm quán, ít quá thì thật mất mặt, cũng sẽ dẫn đến sự bất mãn của hoàng đế. Chẳng khác gì các đức tiền đồ tốt đẹp của mình, số tiền này đám quyền quý vẫn phải tính toán. Tóm lại, không quyên chẳng khác nào chống đối hoàng đế, không quyên chẳng khác nào đứng dưới ngọn cờ lớn bất trung với triều đình đại đường. Ngắn mũi hai ngày, đám quan liêu quyền quý đại đường và người trong hoàng tộc đã tích góp được 30 vạn quán, chỉ có Lý Lâm Phủ và một số ít quan viên như Bùi Khoan chỉ bỏ ra trăm quán tiền. Đương nhiên, đám quan liêu trung hạ tầng thì càng ít, chỉ là tượng trưng. Tuy rằng Lý Lâm phủ quyền thế ngút trời, nhưng không giống như đám quyền quý khác, trong nhà đều kinh doanh sản nghiệp, cho nên của cải rất ít, có thể bỏ ra trăm quán tiền, coi như là không tồi Mà, ngay cả Lý Đằng không đang dỗi, trong yên la cốc cũng lén lút, tài trợ. Mà bùi khoan thì càng không cần phải nói, hắn triệt để là một thanh quan Gần như là thanh liêm, phủ đệ ở Trường An là do Khánh Vương tặng, trăm quán tiền này gần như là toàn bộ tiền tích trữ của hắn. Trường An đúng là một đô thị lớn buôn bán phồn vinh nhất trên thế giới lúc ấy, trong thành Trường An, gần như sau lưng mỗi thương nhân lớn, đều có bóng dáng của đám quyền quý đại đường, cho nên gia tài của đám quyền quý đại đường sung túc, ngoài sự tưởng tượng của Bùi Khoan. Xem báo cáo và các con số khoản mục do đám thủ hạ làm công tác ghi chép thống kê, Bùi Khoan quả thực không tin vào hai mắt của mình. Bởi vậy, hắn mới giật mình hiểu được, trong triều đình, đám quyền quý tùy tiện người nào cũng đều là gia tài vạn quán có thể có tiền thì có tiền nhưng không ai có thể khẳng khái giống tiêu duệ đồng ý bỏ tiền ra để làm việc thiện bùi khoan thở dài một tiếng thầm nghĩ khánh vương điện hạ nếu không phải tiêu duệ này hoàn toàn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực giúp điện hạ thống trị thiên hạ người công danh phú quý có lòng dạ rộng lớn siêu việt bậc này đại đường hiếm thấy đáng tiếc đáng tiếc Tiêu Duệ nhất định trở thành địch nhân và chướng ngại trên con đường đi tới của Điện Hạ Ngài. Ai? Kỳ thật đâu chỉ bùi khoan giật mình. Mà ngay cả Lý Long Cơ sau khi biết được tin tức, ngạc nhiên vui mừng rất nhiều cũng có chút, phẫn hận, hóa ra, đám cẩu vật này có tiền như vậy, so với trẫm còn muốn xa xỉ hơn. Hừ, ta nói quốc khố không trống rỗng như vậy, tiền đều chạy vào trong túi bọn họ. Lý Long Cơ cho mày, biểu môi với cao lực sĩ cao lực sĩ cười hoàng thượng cho dù như thế nào các quý tộc có thể đóng góp cho đất nước coi như không dễ dàng lý long cơ chợt nhớ tới tiêu duệ cười lạnh nói hừ truyền ý chỉ của trẫm làm cho bọn họ tiếp tục lấy tiêu duệ làm chuẩn trẫm thật sự muốn xem bọn họ còn có thể không tiếp tục bỏ ra một chút tiền nữa hay không cao lực sĩ ngẩng ra trong lòng lại nở nụ cười thầm nghĩ hoàng đế đúng là tâm hồn tham tiền lúc này nhất định phải mạnh mẽ lột một tầng da trên người đám quý tộc. Cao lực sĩ rời khỏi nữ thư phòng Lý Long Cơ truyền chỉ, tiếp tục kêu gọi đám quyền quý đại đường tiến hành lần đóng góp thứ hai. Cao lực sĩ đi không bao lâu, Lý Long Cơ đang uống trà trong nữ thư phòng, trong lòng cân nhắc có thể bốc lột ra mấy trăm vạn quán từ trong tay đám quý tộc để sung vào quốc khố hay không, thình lình nghe một tiểu thái giám kính cẩn thấp giọng bẩm báo, Hoàng thượng, hàng lâm học sĩ, lễ bộ thị lan tiêu duệ tiêu đại nhân cầu kiến lý long cơ ngẩn ra tiêu duệ hắn đến làm gì chẳng lẽ truyền thần tiêu duệ khấu kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế a tiêu duệ hôm nay khanh thực có chút khác thường sao đột nhiên muốn vào cung gặp trẫm khóe miệng lý long cơ lộ ra nụ cười thản nhiên không cần lễ trẫm biết trẫm sống không được một vạn năm vạn tuế chỉ là chuyện ma quỷ gạt người hoàng thượng thần muốn thỉnh chỉ đi hà lũng khao quân tiền tuyến khao quân lý long cơ cười cười việc khao thưởng ba quân tự nhiên có hộ bộ thay quyền khanh là lễ bộ thị lang, vẫn nên ở lại trường an bầu bạn với vua đi tiêu duệ im lặng phục sấp trên mặt đất hành lễ xin hoàng thượng thành toàn lý long cơ chậm rãi đứng dậy liếc tiêu duệ thật sâu nhàn nhạc cười tiêu duệ chẳng biết vì cái gì khanh muốn đi tiền tuyến hạ lũng nghe nói nha đầu chương cừu gia kia đã xảy ra chuyện người thổ phiên này thật đáng giận cũng được xem phân nhượng khanh luôn trung tâm vì nước trẫm liền ngoại lệ sắc phong khanh làm chương hai trăm mười lăm giao phong trong quân ngày ba tháng ba tiết trời tươi mới bên sông Trường An nhiều mỹ nữ ngày thường tịt mùng ngày ba tháng ba nhiều trai gái trong thành Trường An đến ngày này đều ra ngoài thành đi chơi trong tiết thanh minh dưới ngày xuân ấm áp Lý Nhi và Dương Ngọc Hoàng tay nắm tay đều mặc quần áo hoa lệ màu xanh nhạt ngây ngốc đứng trên cánh đồng bát ngát ngoài thành mắt nhìn đội quân đi tiền tuyến Hà Lũng khao thưởng ba quân của triều đình Đại Đường mặc cho gió xuân nhẹ nhàng nâng một ngọn tóc bay rối trên trán các nàng mặt mày hai nàng như vẽ, dáng người thước tha Lấy cảnh xuân khôn cùng của thành trường An làm bối cảnh. Giống như đưa thân vào trong một bức họa tuyệt mỹ. Phía sau các nàng là một đám thị nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp của tiêu gia. Ngọc Chân duyên dáng mà đến, thở dài yếu ớt, tiểu oan gia này không nên chạy đến nơi chiến hỏa kia mấy ngày, thật sự làm cho người ta lo lắng. Ngọc Hoàng tất nhiên cũng thở dài, thi lễ với Ngọc Chân, không nói thêm lời nào. Mà Lý Nhi thì nhìn Ngọc Chân thật sâu, ảm đạm cười. Ngọc chân hoàng cô, không biết vì sao không nhi mùi mùi không đến tiễn tử trường. Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, không nhi mùi mùi vẫn không chịu trở về. Ngọc chân liếc qua chiếc xe ngựa hoa lệ màu đen của mình. Khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, chỉ sợ, trong vòng một năm, không nhi cũng sẽ không trở về tiêu gia. Ba cô gái mỉm cười tán gẫu, đi tới phía xe ngựa. Từ xa nhìn lại, giống như là ba chị em khuyên quốc khuyên thành đám trai gái ra khỏi thành du xuân có nhiều người biết ba nàng không khỏi đều âm thầm tránh một bên ngưỡng mộ mà nhìn dung mạo diễm lệ đẹp đẽ quý giá của ba nàng xì xào bàn tán trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của ngọc chân lý đằng không đã khóc lóc đẫm nước mắt nàng dùng cánh tay non mịn nhẹ nhàng mở màn kiều thật dậy hai mắt mê mẩn đám bụi xa xa của đoàn xe ngựa do tiêu duệ dẫn đầu thì thao tử nói tiêu lan không nhi chờ chàng trở về Lý Nhi và Dương Ngọc Hoàng tự nhiên là đi về phủ. Ngọc Trân trở lại xe ngựa của mình, thấy bộ dáng lạ chả nước mắt của Lý Đằng không kia, không khỏi thở dài nói, không nhi, ủy khuất con, cha con và tiểu oan gia kia muốn làm như vậy, đơn giản là diễn trò cho Hoàng thượng xem, con vẫn phải nhẫn nại một chút mới tốt. Lý Đằng không khóc nhào vào trong lòng Ngọc Trân, điện hạ, không nhi hiểu được, nhưng không nhi rất khó chịu trong lòng. Đứa bé ngoan. Ngọc Trân an ủi một câu, Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khóe miệng biểu ra, trên mặt lộ ra một tầng ứng đỏ, được rồi. Đừng khóc. Con còn cho rằng ta không biết, hôm qua tiểu oan gia kia vội vàng đi vào trong cốc, nói là thăm mẫu thân ta, kỳ thật còn không phải vào cáo biệt con. Hai người các con ở trong phòng dặn có hơn một canh giờ, còn không có, điện hạ. Sắc mặt lý đằng không đỏ lên, cúi đầu xuống, khẽ sẵn giọng, điện hạ. Vào giữa trưa. Một chiếc xe ngựa đơn sơ chậm rãi tiến vào trong thành trường An, thẳng vào phủ đệ chương cựu Kim Quỳnh. Không bao lâu, hai hại nhân chương cựu gia phi ngựa tới tiêu gia báo một tin rất vui mừng, chương cựu liên nhi bình an trở lại trường An. Người nói cái gì? Dương Ngọc Hoàng và Lý Nghi gần như đứng dậy cùng lúc. Khó tin nhìn chầm chầm gia nhân chương cựu Kim Quỳnh phái tới báo tin. Hồi bẩm hai vị phu nhân, là tiểu thư nhà tiểu nhân đã trở lại bình an lão gia nhà tiểu nhân sợ hai vị lo lắng đặc biệt phái tiểu nhân tới báo tin lý nghi và dương ngọc hoàng trao cho nhau một ánh mắt vui sướng lý nghi lớn tiếng nói được chúng ta đã biết ngươi trở về nói cho liên nhi tỉ tỉ chúng ta lập tức sẽ tới phủ thăm nàng chương cừu liên nhi vừa tay đi một đường bụi bặm thay một thân quần áo mới tinh nghe được hai vị phu nhân tiêu gia tới thăm cảm động trong lòng vội vàng mang theo một thị nữ ra cửa phủ nghênh đón Thấy xe ngựa tiêu gia chậm rãi chạy tới, nàng vội vàng cười ra tiếp đón, gắt gao ông lấy hai nàng vừa mới xuống xe. Tuy rằng trở về bình an, nhưng coi như đã trải qua một hội mạo hiểm phong ba. Đối với chương cựu liên nhi mà nói, có vài phần cảm giác sống sót sau tai nạn của cuộc hành trình. Ngoài thành lợi châu, thì vệ trưởng tôn hổ chương cựu gia dựa vào phương châm cẩn tắc vô ấy nấy, để cho một thị nữ mặc quần áo chương cựu liên nhi ngồi trên xe ngựa chương cựu liên nhi. Mà Tôn Hổ thì bảo hộ chương cựu liên nhi hóa trang thành người đi đường bình thường, xen lẫn trong một đội thương khách qua hoang cốc trước. Ngay khi hai người chờ đoạn xe ngựa đến ở ngoài cốc, thì truyền đến tin tức xe ngựa bị đám giặc cướp thổ phiên cướp đoạt. Tôn Hổ âm thầm đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nói liền vài tiếng nguy hiểm thật. Vì sự an toàn của chương cựu liên nhi, Tôn Hổ không thông báo quan phủ nha môn địa phương, cũng không thu nạp hạ nhân chương cựu gia bị tách ra, vội vàng mướn một chiếc xe ngựa. Một đường hộ về nàng chạy như bay về tới trường An. Nghe xong cảnh ngộ của chương cừu Liên Nhi, Dương Ngọc Hoàng và Lý Nhi cũng không khỏi đổ mồ hôi vì nàng. Lý Nhi thở dài, Liên Nhi tỉ tỉ, đáng tiếc tử trường không biết tin tức tốt này, mấy ngày nay. Tử trường vì chuyện của tỉ mà ăn ngủ khó khăn. Sắc mặt chương cừu Liên Nhi đỏ lên, muốn nói lại thôi. Nàng đang muốn hỏi một chút, vì sao không thấy bóng dáng tiêu Duệ? Dương Ngọc Hoàng nhìn thấu tâm tư chương cừu Liên Nhi, không khỏi cười cười, Liên Nhi tỉ tỉ, thật sự không khéo, tiêu lan vừa mới phụng chỉ rời kinh đi tiền tuyến lũng hà giám quân. Sáng hôm nay mới đi, nếu tỉ đến trường an sớm hơn nửa ngày thì tốt rồi. Chương cừu Liên Nhi thất vọng ồ một tiếng, nhưng lại phục hồi tinh thần, Ngọc Hoàng mùi mùi, tử trường tới quân đội. Chàng là một quan văn, tới quân đội. Câu kế tiếp tuy rằng không lên tới miệng. Nhưng vẻ mặt lo lắng của chương cựu Liên Nhi đã nói lên hết thảy. Ngày 19 tháng 3 năm khai nguyên đường lịch 24, nửa tháng sau khi tiêu diệt dẫn đội ngũ rời khỏi thành Trường An, 10 vạn quân đường thuộc Lý Tông và Hoàng Phủ Duy Minh thu phục một châu bị người thổ phiên công chiếm, giết sạch quân địch. Ngày sau đó, Trung Lan tướng cư kỳ thuộc hạ Hoàng Phủ Duy Minh tập kích vị châu, đoạt đi rất nhiều ngựa của quân đội thổ phiên còn lại. Tả võ lâm tướng quân lũng hữu phòng ngự sứ Tiết Nột kiêu vệ tướng quân quách tri chia binh hai đường nhắm thẳng vào cứ điểm võ nhai của thổ phiên ở vùng cửu khúc hà lũng hoàng phủ duy minh dẫn năm vạn binh mã đối diện ngay mặt gần võ nhai ngoài cốc khẩu rộng lớn vây khốn đại tướng thổ phiên đạt duyên khuất lực từ và sáu vạn binh mã tinh duệ của thổ phiên mùng một tháng tư hoàng phủ duy minh chọn bảy trăm dũng sĩ người hán mặc trang phục thổ phiên chia làm tiền đội hậu đội thừa lúc nửa đêm đánh lén quân doanh thổ phiên tiền đội giết vào trong doanh hô to Hậu đội bên ngoài thì nổi trống thổi kèn trợ uy. Quân Thổ Phiên nghĩ rằng chủ lực quân đường đuổi tới, trong hoảng sợ, tự giết lẫn nhau, chết hơn vạn người. Mùng 2 tháng 4, Tiết nộp cùng Quách Tri dẫn quân hai đường su binh võ nhai cùng đại quân chính diện của Hoàng Phủ Duy Minh phát động tổng tiến công tới quân đội Thổ Phiên. Trải qua một ngày đêm ác chiến, quân Thổ Phiên đại bại, quân đường thừa thắng đuổi giết tới Thiên Thủy, lại đánh thành bảo liên liên tiếp đánh bại quân Thổ Phiên, chém đầu 17 vạn. Thu được 10 vạn đầu dê bò. Võ nhai đại thắng, sĩ khí quân đường đại chấn. Nghe được tin tức quân đường đại thắng võ nhai, đội ngũ của tiêu duệ vừa chạy tới bên ngoài thiên thủy. Trên con đường đầu mùa xuân, trong tiết trời ấm áp vẫn còn lành lành, trên con đường cổ đồng bằng hạ lũng, nơi nơi tràn ngập mùi máu tanh. Mắt nhìn cánh đồng bao la không thấy giới hạn, mơ hồ có thể thấy được khói thuốc súng lượn lờ bay lên một đội kỵ binh đột nhiên từ phương hướng vị châu xa xa chạy nhanh tới bên này tiếng vó ngựa như tiếng sấm bụi mù nổi lên bốn phía lệnh hồ xuân vũ dẫn ba trăm võ lâm quân đề phòng nghiêm ngặt bảo vệ xe ngựa tiêu duệ ở giữa mà na nhận cùng hơn mười hộ vệ người bạc càng cảnh giác nắm cung tiễn trong tay vẫn duy trì cảnh giới bất cứ lúc nào tiêu duệ cười nhàn nhạt khoác tay áo không cần khẩn trương đó là quân ta Chiến kỳ của quân đường một bên nhúng máu cuột cường phất phơ trên không trong tay người cầm trên đường. Hơn trăm kỵ binh nháy mắt đi tới phụ cận, một quan quân mặc đồ giáo úy cầm trong tay xong nhận mạch đào rét căm đột nhiên dừng vó ngựa. Dơ cao mạch đào trong tay lên. Đội ngũ kỵ binh nhỏ nhận được tín hiệu đều nhịp nhàng xếp hàng đứng trang nghiêm tại chỗ, mạch đào để ngang lưng ngựa, sắc mặt ngăm đen một mảnh nghiêm nghị, sát khí nhàn nhác khuếch tán ra từ trên người đám kỵ binh quân đường này. Đây là một đội kỵ binh mới trở lại từ chiến trường, tiêu Duệ nói thầm, dường mắt liếc nhìn quan quân mặc đồ giáo úy, chỉ thấy hắn dáng người hùng tráng, da màu đồng cổ, ngũ quan tinh tế giống như trải qua điêu khắc, cả người phát ra một cổ khí thế tử vong và uy vũ. Hai tay quan quân dài hơn một chút so với người bình thường. Móc mạch đao cầm trong tay lên lưng ngựa, sau đó xoay người xuống ngựa tiến đến vài bước, nghiêm nghị không người một cái chào theo nghi thức quân đội. Chiêu võ giáo úy lý tự nghiệp thuộc quân lũng hữu đại soái Hoàng Phủ Duy Minh phụng mệnh tiến đến ngân. Đóng tiêu đại nhân Bởi vì chuyến này của tiêu duệ vốn là khao thưởng ba quân, áp tải quân lương và tiền quân, cho nên hộ bộ cũng phái quan viên tới giải quyết. Trịnh làm tân nhậm lục phẩm bộ chủ sự, giờ phút này là người đi theo tiêu duệ. Trịnh ứng nhướng mày tiêu duệ là lễ bộ thị lan lại là khâm sai khao thưởng ba quân cùng với trấn an sứ khâm mệnh giám quân hà lũng hoàng phủ duy minh như thế nào lại không hiểu quy củ như vậy chỉ phái một giáo úy cỏn con trong quân tới đón không chỉ nói tự mình đến nên đón cho dù xem ở việc tiêu duệ đưa tiền lương đến ít nhất cũng phái phó tướng tới không chỉ nói trịnh ưởng rất nhiều văn võ quan lại cấp trung cấp thấp trong đội ngũ tiêu duệ cũng cảm thấy rất kinh ngạc rất mất mặt trịnh ưởng hừ lạnh một tiếng lý hiệu úy đại soái các ngươi có giá thật lớn tiêu thị lan là quan to trong triều lại là trấn an sứ khâm mệnh hoàng thượng giám hạ lũng có trọng trách khao thưởng ba quân và giám quân không ngờ chỉ phái một cái giáo úy nhỏ nhỏ như ngươi đến nghênh đón đuôi mày trên khuôn mặt màu đồng cổ của lý tự nghiệp hơi dựng lên liếc mắt nhìn trịnh cười nhàn nhạt tuy rằng chức vị lý tự nghiệp thấp nhưng có thể thay mặt hoàng phủ đại soái tiêu duệ nhìn quân hán hùng tráng trước mắt này thật sâu trong mắt phát ra một chút ánh mắt khác thường. Người khác không biết Lý Tự Nghiệp này chưa phất, nhưng làm một kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ sao có thể không biết danh tướng Triều Đường được lịch sử coi trọng, được xưng là mạch đao tướng Lý Tự Nghiệp dũng mãnh vạn người địch này. Đến nay, Tiêu Duệ trước sau đã gặp ba danh tướng Đại Đường, Ca Thư Hàng, Vương Trung Tự, lại thêm Lý Tự Nghiệp trước mắt này. Tiêu Duệ cao giọng cười, nhảy xuống ngựa, nâng Lý Tự Nghiệp dậy, Lý Tướng quân miễn lễ. Đối với tài tử tử đồ tiêu duệ đại danh đỉnh đỉnh, Lý Tự Nghiệp sớm nghe tiếng đã lâu. Mà gần đây, trong quân lại truyền lưu tin tức hắn quyên góp 5 vạn quán tiền riêng giúp đỡ quân lương. Tin tức này làm cho các quân sĩ đại đường không hiểu phong hoa tuyết nguy không thích thi tự ca phú, trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm kích với tiêu duệ. Kỳ tài làm rượu truyền bá đại đường, tử đồ tiêu duệ cho dù là môn sinh thiên tử quan vinh vô cùng, Trong lòng đám binh sĩ liều mạng sống chết trên chiến trường cũng không phải rất cao. Nhưng nhà đại từ thiện tiêu Duệ này chịu lấy món tiền khổng lồ 5 vạn quán bổ sung quân lương và lương thảo cho tướng sĩ tiền tuyến, lại lấy được thiện cảm mãnh liệt của sĩ tốt đại đường. Lý tự nghiệp hít một hơi thật sâu, tất cao giọng nói, mời tiêu đại nhân lên ngựa, ta dẫn đường phía trước. Các huynh đệ, đổi trận, mở đường cho tiêu đại nhân hơn trăm kỵ binh dưới lý tự nghiệp quan cái nhìn cảm kích thoáng quá tiêu duệ chợt cùng nhau quát một tiếng đầu ngựa thay đổi tiên phong chậm rãi chạy đi quan viên quyền quý trong triều có thể làm cho quân sĩ thật lòng kính nể không nhiều lắm bùi khoan có thể văn có thể võ là một khánh vương điện hạ với địa vị hoàng tử giám lên chiến trận là một hiện giờ tiêu duệ chịu quyên tiền giúp đỡ quân lương coi như là một tiêu duệ nhìn kỵ binh quân đường hiệu lệnh thống nhất động tác ngay ngắn trật tự trước mắt. Không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, lý tự nghiệp quả nhiên là một đại danh tướng. Mặc dù giờ phút này chỉ là một quan quân cấp thấp, nhưng tài năng lĩnh quân đã không thể che giấu. Lễ bộ Thị Lan khâm mệnh trấn an sứ giám quân Hà Lũng Tiêu Duệ dẫn đội ngũ khao thưởng ba quân của Triều Đình đến, làm cho đám sĩ tốt quân đường vừa mới đánh thắng một trận lớn nhanh chóng báo nhau, không ngừng hưng phấn. Phải biết rằng, Tiêu Duệ không chỉ mang tới sự tán dương của Triều Đình, còn mang đến số lượng lớn lương thảo và tiền quân. Đối với tướng sĩ bình thường mà nói, chuyện này càng khiến cho lòng người hưng phấn. Mười vạn quân đường trải qua đại chiến liên tiếp, thương vong đã hai vạn. Tám vạn quân mã hiện giờ hạ trại trên đồng bằng bên ngoài Vị Châu, từng tòa doanh trướng kéo dài vài dặm không ngừng. Quân kỳ đón gió phần vật trong gió xuân lạnh, không khí sắc sơ bao phu quân doanh đại đường phạm vi vài dặm. Trình ưỡng mang theo một số nhân viên hộ bộ cùng với nhân viên hậu cần của quân đường chuẩn bị giao nhận lương thực và quân lương triều đình ban cho Mà tiêu duệ thì một thân quan bào thẳng nhiên theo phía sau Lý Tự Nghiệp xuyên qua một con đường rộng lớn trong doanh chậm rãi bước vào trong trướng quân sói. Phía sau, lệnh hồ sung vũ và na nhận theo sát Hai bên đường lớn, từng dãy sĩ tốt áo giáp hạng nặng mạch đào trong tay sang sát Dưới ánh mặt trời sáng lạng mũi nhọn mạch đao lóe lòe hàng quang cùng với cảm xúc phức tạp trong ánh mắt gồm sự cuồng nhiệt tò mò và kính nể trộn lại với nhau dừng lại trên thân người tiêu duệ bình tĩnh tự nhiên tiêu duệ mỉm cười lúc nào cũng gật đầu chào hỏi binh lính hai bên nhưng hiện tại một chút lửa giận lại nổi lên trong lòng nếu hoàng phủ duy minh phái lý tự nghiệp một chiêu võ giáo úy nho nhỏ đi nghênh đón hắn còn không để trong lòng mà nói hiện giờ hắn làm khâm sai và dám quân đại quân hà lũng Đã đi tới ngoài cửa quân doanh, Hoàng Phủ Duy Minh còn nghênh ngang không nghênh đón, đây quả thực là buồn cười. Lý Tự Nghiệp dẫn đường đằng trước cảm thấy có chút kỳ quái và mất tự nhiên trong lòng. Tiêu Duệ đã tới trong doanh, Hoàng Phủ Đại soái không ngờ còn ngồi trong trướng chờ. Điều này, điều này không khỏi có chút thất lễ. Nghĩ đến đây, Lý Tự Nghiệp quay đầu lại liếc Tiêu Duệ qua khóe mắt, thấy Tiêu Duệ vẫn cười nhạt đi theo mình, thần sắc không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng thật ra trên mặt giáo úy võ lâm quân lệnh hồ sung vũ và hộ vệ tùy thân na nhận đi theo phía sau hắn lộ vẻ bất mãn tức giận. Lý tự nghiệp giật mình, thiện cảm đối với tiêu duệ lại sâu đậm thêm một tầng. Nếu đổi thành những quan lại khác ở Kinh Thành, thấy Hoàng Phủ Duy Minh lạnh nhạt như vậy, không phát tác tại chỗ mới là lạ. Nhưng tiêu duệ này, không ngờ không làm gì khác mà chấp nhận đi theo mình cùng tới lều lớn bái kiến Hoàng Phủ Đại soái Người này thật không đơn giản. Đây là phán đoán đầu tiên trong lòng Lý Tự Nghiệp với Tiêu Duệ. kỳ thật, hắn lại không biết, từng bước đi tới, ngày càng gần lều lớn của Hoàng Phủ Duy Minh trong quân, cơn tức giận trong lòng Tiêu Duệ càng lớn. Mà lúc này đây, Hoàng Phủ Duy Minh trong doanh trướng cũng đứng ngồi không yên. Không sai Hoàng đế vào trong quân, còn tiếp nhận chức giám quân của Khánh Vương Điện Hạ, bản thân thất lễ có thể hay không. Hoàng Phủ Duy Minh âm thầm thở dài trong lòng một hơi, Nhìn lướt qua Lý Tông mắt xem mũi, mũi xem tim bên cạnh mình kia, chủ tử chính mình vừa mới đầu nhập không lâu, thầm nghĩ, cũng được, nếu Điện hạ cố ý muốn xích mích với Tiêu Duệ, vậy cứ thế đi, dù chọc thủng trời cũng có Điện hạ ở đây đọ. Một thân binh sắc mặt phức tạp tiến vào trong trướng bẩm báo, "Đại soái, Tiêu đại nhân tới." Hoàng phủ Duy Minh vừa muốn đứng dậy nghênh đón, lại nghe Lý Tông lạnh nhạt nói, "Hoàng phủ đại soái, ngươi là quan lớn biên giới triều đình." Lại là thống soái quân đường chiến công hiển hách, như thế nào, còn muốn hạ mình đi nghênh đón một lễ bộ thị lan nho nhỏ sao? Hoàng Phủ Duy Minh ngẩn ra, đứng dậy cười khổ nói, điện hạ, tiêu đại nhân chính là không sai. Sống mấy tháng trong quân, liên tiếp trải qua mấy trận đại thắng, khiến cho Lý Tông càng thêm tự phụ, lòng tin và ngạo khí của hắn tăng lên cực điểm, cho rằng bằng vào chiến công của bản thân, phụ Hoàng như thế nào cũng sẽ truyền ngôi vị Hoàng đế cho mình, không lập thái tử thì thôi. Đã lập đó phải là Khánh Vương. Giờ phút này hắn tự cho mình là Thái tử Đại đường tương lai. Đối với đối thủ và chướng ngại Tiêu Duệ này, oán Hận tích góp trong lòng đã lâu, mượn cơ hội thắt chặt quy phong của Tiêu Duệ gần như là bản năng. Cho nên, sau khi nghe được tin tức Tiêu Duệ tiến đến, sớm đã đi tới trướng soái của Hoàng Phủ Duy Minh. Hoàng Phủ Đại soái, bổn vương ở đây, để Tiêu Duệ báo danh bái kiến đi. Lý Tông nhẹ nhàng khoát tay áo hoàng phủ duy minh biến sắc nhưng vẫn gật đầu chậm rãi ngồi trở về khánh vương điện hạ hoàng phủ đại soái mệnh tiêu đại nhân báo danh bái kiến thân binh hoàng phủ duy minh có chút xấu hổ thấp giọng nói trong lòng âm thầm bồn chồn thân binh này theo hoàng phủ duy minh nam chinh bắt chiến nhiều năm làm gì không rõ ràng đại soại nhà mình hôm nay uống nhầm thuốc gì báo danh bái kiến tiêu duệ ngẩn ra tuy rằng hắn không biết rõ quy củ trong quân nhưng rõ ràng hoàng phủ duy minh và lý tông chuẩn bị dẫm đạp tôn nghiêm khâm sai và giám quân này của hắn dưới chân sắc mặt hắn dần đỏ lên hơi lui về phía sau hai bước thoáng định thần sắc mặt hắn không thay đổi xoay người sang chỗ khác nhàn nhạt nói với lệnh hồ xuân vũ và na nhận đi chúng ta trở về lý tự nghiệp chà sát hai tay mặt toát mồ hôi nói tiêu đại nhân xin dừng bước không được lý tướng quân chuyển cáo cho hoàng phủ đại soái Bản quan lúc này về kinh, về phần quân lương và tiền lương, bản quan cũng muốn mang về kinh, đợi hoàng thượng lại phái người khác đến. Đi. Bước chân tiêu duệ không ngừng, cười lạnh phất tay về phía sau. Lý tự nghiệp và đám quân sĩ hai bên đường trận mắt há mồm nhìn tiêu duệ trở về đường cũ, một câu cũng không nói nên lời. Chương hai trăm mười sáu, bình biến. Tốc độ đi của tiêu duệ rất nhanh, thế cho nên lệnh hồ xuân vũ và na nhận hai người không thể bước không bước nhanh. Lệnh hồ xuân vũ đi nhanh tới gần vai bước, nhỏ giọng nói bên tai tiêu duệ, đại nhân, lúc này chúng ta thật sự rời khỏi trở về kinh như vậy sao? Đuôi mày tiêu duệ nhảy dựng, đột nhiên ngừng bước, thẳng nhiên nói, xuân vũ, huynh cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Lệnh hồ xuân vũ ngẩn ra, nghĩ nghĩ, mặt đỏ bừng lên, không nói gì mà cúi đầu xuống. Hắn không phải cái loại trẻ tuổi dễ bị xúc động này, sẽ không xúi bẫy tiêu duệ bởi vậy mà vạch mặt Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông, nhưng mà. Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông bá đạo vô lễ như thế, lấy thân phận và địa vị tiêu duệ hôm nay, cũng tuyệt đối không mặc cho người khi nhục. Cho nên, tiêu duệ nên như nào, tiêu duệ phải làm sao, vấn đề này vượt ra khỏi phạm vi, phán đoán của lệnh Hồ Xuân Vũ. Xuân Vũ, ta đương nhiên sẽ không trở về kinh. Ta phụng chỉ rời kinh. Nếu như bực bội trở về kinh như thế, chẳng phải là tự tìm xấu hổ cho bản thân. Chẳng qua, ta đi lần này, người khác có lẽ không tin, nhưng Khánh Vương nhất định sẽ tin. Khóe miệng Tiêu Duệ lộ ra một nụ cười lạnh, chỉ cần hắn tin vậy là đủ rồi. Tiêu Duệ bị tức giận mà đi. Hoàng Phủ Duy Minh tự nhiên là cho Tiêu Duệ đang đùa giận tính tình, nhưng Khánh Vương Lý Tông tự nhận là cực kỳ hiểu Tiêu Duệ lại căng thẳng trong lòng, hắn sẽ không thực sự đi trước. Nhớ tới đặc hành của Tiêu Duệ ở kinh thành, nhớ tới một hồi giết hại tanh máu và một trận lửa lớn không hiểu trong một trạch viện không người biết ở Trường An đêm đó, Lý Tông thở dài một cái, hung hăng mà cắn chặt răng, "Hoàng phủ đại soái, hay là ra xem một chút đi, hắn đi không quan trọng, quân lương quân hưởng triều đình ban cho nhất định phải lưu lại." Hoàng phủ Duy Minh nghe nói như thế, trong lòng buông lỏng. Vội vàng chắp tay thi lễ với Lý Tông, sau đó vội vàng chạy ra ngoài trướng. Tiêu Duệ không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với lệnh Hồ Xuân Vũ, đến đây. Lệnh Hồ Xuân Vũ quay đầu liếc qua, thấy Hoàng Phủ Duy Minh chủ soái quân đường một thân áo giáp uy phong lẩm lẩm mang theo hai thân binh vội vàng chạy theo, xa xa mà hô, Tiêu Đại Nhân, Tiêu Đại Nhân xin dừng bước. Trên mặt Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười lạnh, chậm rãi xoay người lại, lặng lặng mà chờ ở đó. Trận gió mát rượu phần Phật thổi qua trong quân doanh, quân kỳ đại đường nối nhau sang sát bay pháp phới mà tỏa tử liên hoàng giáp một của hoàng phủ duy minh kia phát ra tiếng vang trầm thấp lách cách rất nhanh hắn đi tới trước mặt tiêu duệ chắp tay bổn soái nên đón chậm trễ xin tiêu đại nhân đừng trách bản quan phụng chỉ đến quân doanh khao thưởng cho ba quân tướng sĩ đại đường hăng hái chiến đấu anh dũng nhưng không ngờ vẫn không gặp được hoàng phủ đại soái cho nên bản quan đành phải trở về đường cũ về kinh giao chỉ tiêu duệ cười nhàn nhạt đáp lễ lại Hoàng Phủ Duy Minh cười xấu hổ, Tiêu Đại Nhân xin đừng trách, mời đến Đại Trướng nói chuyện. Lý Tông nghênh ngang mà ngồi ở chỗ kia, nhìn thấy Tiêu Duệ tiến vào, hơi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiêu Duệ giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ hơi chấp tay, Tiêu Duệ gặp qua Khánh Vương Điện Hạ. Không dám nhận, Tiêu Đại Nhân hiện giờ Thanh Vân đắc ý, lại là sủng thần của Phụ Hoàng, bổn vương nào dám chịu lễ của Tiêu Đại Nhân. Lý Tông khoát tay áo. Tiêu Duệ cười lạnh trong lòng một tiếng, đột nhiên lấy ra thánh chỉ và ngự tứ kim bài của Lý Long Cơ từ trong lòng, giờ cao lên, cất cao giọng nói, Khánh Vương Điện Hạ Hạ, tiết độ sứ lũng hữu Hoàng Phủ Duy Minh tiếp chỉ. Lý Tông và Hoàng Phủ Duy Minh cả kinh, không có cách nào, đành phải không người hành lễ. Nghe Tiêu Duệ đọc xong thành chỉ, trên mặt Lý Tông lộ ra vẻ tươi cười. Trên thánh chỉ của Lý Long Cơ, ca ngợi tán tụng hắn và Hoàng Phủ Duy Minh rất nhiều. Tuyên hắn quay về kinh để tiêu duệ thay thế hắn tiếp tục ở lại trong quân đội Hà Lũng giám quân. Lý Tông hiểu được, cuộc chiến lần này đã định, Thổ Phiên Tan Tác đã thành kết cục đã định, hiện giờ hắn quan vinh trở về Trường An, chắc chắn đạt được một thân quan vinh và uy vọng. Nói cách khác, trong rất nhiều hoàng tử, hắn có được chiến công như thế, không cần tranh luận tuyệt đối là người đứng đầu. Ngoại trừ hắn ra, còn ai có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế? Lý Tông chậm rãi đứng dậy, Tâm tình rất tốt. Không ngờ cười cười với Tiêu Duệ, nếu phụ hoàng tuyên bổn vương về Kinh, ngày mai bổn vương liền khởi hành trở về Trường An. Chỉ có điều, giờ phút này người thổ phiên đã tan tác, Tiêu Đại Nhân đi vào trong quân, tuy có danh giám quân, nhưng sợ là không có chuyện để làm, ha ha. Tiêu Duệ cười nhạt một tiếng, Khánh Vương Điện Hạ chiến công hiển hách, Hoàng thượng tất có phong thưởng, Tiêu Duệ liền chúc mừng Điện Hạ trước rồi. Đâu có. Lý Tông ngạo nghễ khoát tay áo, nhanh chóng rời đi. Phát tiền lương rồi, còn có hoàng thượng ban thưởng xuống rượu ngon thượng đẳng. Trong quân doanh, đám sĩ tốt nhanh chóng báo cho nhau biết, trên mặt mỗi người lộ ra tươi cười nồng đầm. Không khí hưng phấn và vui mừng, rốt cục trời khỏi không khí sát sơ tiêu điều và tanh máu tích góp lại bởi mấy lần chém giết đại chiến. Quân lệnh chúc mừng vui vẻ đã hạ. Đám sĩ tốt sắp xếp thành đội để nhận tiền lương đã thiếu lâu ngày từ trong tay quan quân, tiểu đội chiến đấu, lấy 10 người làm đơn vị thậm chí còn nhận rượu ngon và thịt nướng từ quan cấp dưỡng trong quân. Mặc dù đang lúc hoàng hôn, từng đóng lửa trại giấy lên theo thứ tự, trự binh lính có cương vị công tác ra, tất cả đám sĩ tốt đại đường đều ngồi vây quanh trước đóng lửa ngoài doanh trướng. Vừa hô to hoàng thượng vạn tuế đại đường vạn tuế, vừa chuẩn bị nâng ly vui vẻ. Nhưng trong lúc vui vẻ sau thành công thắng lớn, lại có người vui mừng có người buồn bực, thậm chí là phẫn nộ nhánh quân đường này thật ra là một liên quân, lấy quân lũng hữu của Hoàng Phủ Duy Minh làm chính, nhưng trong đó cũng có hai vạn quân Hà Đông, một bộ phận của hữu kiêu vệ tướng quân Quách Tri Vận, đều quy về Hoàng Phủ Duy Minh chỉ huy. Sĩ tốt quân Hà Đông trú đóng trong doanh, căm giận bất bình mà nhìn lửa trại bốc lên cùng tiếng hoang hô mơ hồ truyền tới từ trong tả doanh, âm thầm nuốt nước miếng một cái đồng thời cũng nguyền rủa Mẹ ơi, dựa vào cái gì quân lũng hữu bọn họ có rượu thịt ăn, chúng ta thì không có? Lúc xung phong liều chết, quân Hà Đông chúng ta xung phong phía trước, hiện giờ hai vạn huynh đệ chỉ còn lại không tới một vạn, dựa vào cái gì? Đám cẩu vật này. Nói nhỏ chút, đừng để bên kia nghe thấy. Ai bảo người ta là quân lũng hữu, hoàng phủ đại soái lại là tiết độ sứ lũng hữu. Trong doanh hữu doanh, đám sĩ tốt Hà Đông quân nhỏ giọng nói thầm. Mà trong đại trướng hữu doanh, quách tri vận sắc mặt xanh mét mà ngồi ở chỗ kia, mấy phó tướng bất mãn mà bảy mồm tám lưỡi oán giận trong doanh. Được rồi. Căm miệng hết cho ta. Quách tri vận hừ lạnh một tiếng, một chút trự thịt tính là cái gì? Đều trở về cho ta. Một phó tướng nắm chặt tay, tướng quân, một chút trự thịt đương nhiên không tính là cái gì, nhưng là trong lòng sĩ tốt chúng ta thất vọng đau khổ. Cùng là sĩ tốt đại đường cùng hiệu lực vì triều đình dựa vào cái gì chúng ta không được hoàng thượng ban ân tiêu thị lan tới trong quân khao thưởng ba quân chẳng lẽ cũng chỉ khao thưởng lũng hữu quân mã bọn họ tướng quân ngẫm lại xem hai vạn nhân mã chúng ta rời khỏi hà đông hiện giờ một nửa chết trận sa trường đại thắng võ nhai nếu như không có tướng sĩ hà đông chúng ta thề sống chết huyết chiến hoàng phủ đại soái hiện giờ còn có thể ổn định ngồi trong trướng chúc mừng đại thắng sao quách tri vận cắn chặt răng Kỳ thật trong lòng hắn cũng tràn đầy phẫn quốc. Hoàng Phủ Duy Minh không chỉ nhiều lần sử dụng quân Hà Đông làm vật hy sinh, sau này trong phong thưởng còn cố tình bỏ qua quân Hà Đông, điều này rõ ràng là Không sai, một chút trự thịt phong thưởng không tính cái gì, nhưng điều này đại biểu cho thừa nhận triều đình khen thưởng và vinh quang quân nhân, đám sĩ tốt Hà Đông hăng hái chiến đấu đẫm máu, chẳng lẽ không nên được thứ gì sao? Nhưng quách tri vận vẫn không thể phát tác. Hoàng Phủ Duy Minh quyền cao chức trọng, còn là tâm phúc đáng tin của Khánh Vương Điện Hạ, chính mình một hữu kêu vệ tướng quân nho. Nhỏ làm sao có thể chọc được? Hắn thở dài một tiếng, các ngươi trở về đi, trở về trấn an các huynh đệ, chờ chúng ta trở về Hà Đông, tiết độ sứ đại nhân chắc chắn sẽ chúc mừng công lao của chúng ta cũng không biết có phải kết quả tần quan quân trong hữu doanh cố ý phóng túng mấy trăm tên sĩ tốt hạ đông quân dưới sự dẫn đầu của mấy hiệu úy tụ tập ngoài đại trướng của hoàng phủ duy minh hô hoáng ầm ĩ tuyên bố muốn gặp khâm sai đại nhân vân vân hoàng phủ duy minh đang tán gẫu với tiêu dội chút chuyện trong kinh đột nhiên nghe được ngoài trướng ồn ào khác thường không khỏi nhíu mày quát sao lại thế này quan quân âu dương đình thủ hạ của hắn vội vàng tiến vào trong trướng không người nói đại soái là quân Hà Đông đám khốn khiếp chạy tới nháo sự soái trướng. Âu Dương Đình vừa nói như thế, Hoàng Phủ Duy Minh liền minh bạch tại sao? Không cần phải nói, triều đình phân phối ban cho quan hậu cần tiếp nhận ra từ quân lũng hữu, tự nhiên căn cứ, tôn chỉ, nhất quán của Hoàng Phủ Duy Minh, cố tình không để mắt đến gần một vạn người quân Hà Đông, đều phân phát trụ thịt được ban cho quân lũng hữu. Bọn họ dám đến âm ỉ. Sắc mặt Hoàng Phủ Duy Minh trầm xuống, lạnh lùng nói, Truyền mệnh lệnh bổn xoái. Trước đánh đuổi đi, lại có kẻ tụ tập nháo sự, quân Pháp vô tình. Tiêu duệ ngẩn ra, nhưng đây là quân vụ của người ta, hắn cũng không xen tay vào được, đành phải thờ ơ lạnh nhạt một bên. Âu Dương Đình rời trướng, mang theo một đám thân binh của Hoàng Phủ Duy Minh nhất quán vên váo tự đắc, phất roi ngựa, hung hăng mà đuổi đám sĩ tốt hạ đông quân đến tụ chúng này đi. Trong nhất thời, tiếng roi nổ vang, tiếng thân binh hoàng phủ duy minh giận dữ mắng mỏ và tiến sĩ tốt hà đông quân kêu thảm thiết nối thành một mảnh tiêu duệ nghe không khỏi nhíu mày mặc kệ bọn họ người tới thiết yến tẩy phong trần cho tiêu đại nhân hoàng phủ duy minh lơ đỉnh khoát tay áo không chỉ nói sĩ tốt hà đông bình thường cho dù là quách tri vận đến ầm ỉ hắn cũng không xem ra gì đương nhiên hắn cho rằng quách tri vận cũng không có lá gan này tiếng động ồn ào ngoài trướng này càng dày thậm chí còn nổi lên tiếng động binh đao tiếng mạch đao va chạm thật dài vang lên tiêu duệ rốt cuộc ngồi không yên đại soái chúng ta ra xem màn đêm đã buông xuống ở xung quanh ánh lửa trại tầng tầng lớp lớp cùng ánh trăng sao sáng ngời chiếu xuống một đám sĩ tốt hà đông sắc mặt giận dữ dữ tận tụ tập một chỗ mạch đao trong tay mỗi người nghênh ra ngoài dằng có lấy thân binh hoàng phủ duy minh âu dương đình trống giận chết tiệt Các ngươi muốn tạo phản sao? Tụ tập nháo sự trước trướng đại soái là một tội chết. Một hiệu úy trẻ tuổi lửa giận hừng hực huy động mạch đau trong tay, lạnh lùng nói, Âu Dương Đình, muốn tăng thêm tội, tội nào không từ. Chúng ta chỉ yêu cầu gặp đại soái và khâm sai đại nhân, các ngươi dựa vào cái gì dùng roi đánh đuổi chúng ta đi. Lý Quang Bật, một hiệu úy nho nhỏ như ngươi, thật to gan, không ngờ tụ chúng gây chuyện, hừ, ngươi không phục sao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 rốt cục trời khỏi không khí xác sơ tiêu điều và tanh máu tích góp lại bởi mấy lần chém giết đại chiến chương hai trăm mười bảy ông hầm ông hừ lý quang bậc trước mắt tiêu duệ sáng ngời nhìn về phía thanh niên hiệu úy một thân áo giáp đen da mặt trắng nõn danh tướng đại đường người thứ tư tiêu duệ nói thầm trong lòng Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi tiến lên một bước, dù sao cũng thống soái trong quân quyền cao chức trọng, hắn còn không nói gì thêm, loại uy thế dẫn quân chinh chiến và khí thế của kẻ bề trên liền phát ra, cho dù là quân Hà Đông hay quân lũng hữu, đều an tỉnh lại, không còn ai dám lớn tiếng âm ỉ, không khí hiện trường từ ồn ào khác thường trở nên im lặng khác thường, âm trầm. Hoàng Phủ Duy Minh cười lạnh một tiếng. Ngón tay chỉ sĩ tốt quân Hà Đông, các ngươi thật to gan cũng dám tụ chúng gây chuyện trước mặt bổn soái người tới ném đám cẩu tài này ra ngoài đánh một trăm roi cho bổn soái đây là trong chiến tranh thống soái trong quân có quyền uy và quyền lực cao nhất làm chủ soái quân đường không chỉ nói quốc, cho dù hoàng phủ duy minh muốn chém giết đám sĩ tốt quân hà đông này thì chém đối với vài tên hiệu úy dẫn đầu hắn cũng có được quyền xử trí tuyệt đối có thể tiền cảm hậu tấu sĩ tốt quân lũng hữu hưng phấn là trống một tiếng trầm thấp Dạ, mà những sĩ tốt quân Hà Đông vốn nhiệt huyết sôi trào sẽ không chú ý tới hậu quả chạy tới biểu tình thị uy. Nhưng giờ phút này dưới uy thế và quyền xoáy thật lớn của Hoàng Phủ Duy Minh, cổ dũng khí và hoán khí đầy bụng kia của bọn họ sớm đã biến thành bọc nước. Lý Quang bật cắm mạch đao nắm trong tay xuống mặt đất, đi ra khỏi hàng ngũ sĩ tốt quân Hà Đông, quý gối xuống trước mặt Hoàng Phủ Duy Minh, đại xoái, chúng ta cũng không phải tụ chúng nháo sự mà là cầu kiến đại soái và khâm sai đại nhân có chuyện nói hào quang hung ác trong mắt hoàng phủ duy minh chợt lóe rồi biến mất trên người lý quang bậc hắn làm sao có thể để lý quang bậc nói ra cái gì hắn hừ lạnh một tiếng mang xuống cho bổn soái tiêu duệ cười nhàn nhạt tiến lên một bước đại soái nếu sĩ tốt này muốn gặp bản quan không ngại để cho bọn họ nói một câu đi hoàng phủ duy minh nhíu mày tiêu đại nhân không cần để ý lời tên cẩu tài này Tiêu Duệ cười mà không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn Hoàng Phủ Duy Minh. Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một cái, hừ lạnh một tiếng. Lý Quang Bật đứng dậy cuối người thi lễ với Tiêu Duệ, khâm sai đại nhân, xin hỏi vì sao đại nhân đến đây? Tiêu Duệ ngẩn ra, liếc Lý Quang Bật một cái, không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của Hoàng Phủ Duy Minh, có chút nghiền ngầm nói, bản quan phụng chỉ đến trong quân khao thưởng ba quân, giám sát quân vụ. Nếu đại nhân phụng ý chỉ hoàng thượng đến trong quân khao thưởng ba quân. Như vậy, vì sao lại nặng bên này nhẹ bên kia? Giờ phút này Lý Quang Bật cũng không đến sỉ tới gì, hắn biết hôm nay cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi lửa giận của Hoàng Phủ Duy Minh, dứt khoát liều mình nói vài lời cho huynh đệ quân Hà Đông, nói những bất bình và phẫn nộ trong lòng ngực. Lúc này tiêu duệ thật sự ngẩn cả người, nửa ngày không nói gì. Hắn nghĩ thầm. Lý Quang Bật này coi như là danh tướng tiếng tâm lừng lẫy đại đường, như thế nào lại giống như gà mờ? Lý Quang Bật thấy hung quang trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh ngày càng đậm, biết cơ hội của mình không nhiều lắm, vội vàng gấp giọng nói, tiêu đại nhân. Hai vạn quân Hà Đông Ta phụng chỉ quy dưới trướng đại Soái nghe lệnh, trải qua đại chiến Luân Phiên, đã có một nửa huynh đệ chết trên chiến trường. Như vậy, vì sao các huynh đệ trong tả doanh có thể được triều đình và hoàng thượng ban thưởng cho? có thể uống rượu ăn thịt vui vẻ, mà huynh đệ hữu doanh chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiêu Duệ nghe xong lời này, lập tức tỉnh ngộ. Nhưng hắn quay đầu liếc qua Hoàng Phủ Duy Minh sắc mặt khó coi, không khỏi cười cười, cho dù là quân Hà Đông hay là quân Lũng Hữu, đều là quân đội của Triều Đình, cùng hăng hái chiến đấu đẫm máu cho Triều Đình. Triều Đình sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Các ngươi nóng lòng, việc ban thưởng này còn chưa kịp phân phát xuống, ha ha có phải như vậy không đại soái hoàng phủ duy minh cố nặng ra nụ cười miễn cưỡng khoác tay áo đương nhiên là như vậy người tới truyền mệnh lệnh bổn soái nhanh chóng mặc kệ hoàng phủ duy minh lĩnh tình hay không tiêu duệ đều để lại cho hắn một bậc thang mà cho dù trong lòng hoàng phủ duy minh phẫn nộ như thế nào làm khâm sai và dám quân cho hoàng đế hắn cũng không nên trắng trợn coi rẻ quyền lợi hợp pháp và yêu cầu hợp lý của quân hà đông Đám quan quân nhu trong doanh nhận được mệnh lệnh. Suốt đêm bắt đầu cung cấp và ban thưởng cho quân hữu doanh Hà Đông. Hoàng phủ Duy Minh nhìn đám sĩ tốt quân Hà Đông này cười lạnh, các ngươi không nhìn quân pháp, tự tiện tụ chúng trước trướng bản soái, tuy có tiêu đại nhân cầu tình, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Người tới, kéo đám cẩu tài này xuống cho bổn soái, đánh thì chúng. Lý Quan Bật, ngươi làm hiệu úy trong quân, tự tiện kích động sĩ tốt khởi sự, Bổn soái tước đoạt quân chức của ngươi, ngươi có phục hay không? Lý Quang bật cắn chặt răng, quỳ gối xuống, Lý Quang bật mặt cho đại Soái xử trí quân pháp. Ngươi tới. Mang Lý Quang bật xuống, đánh 50 trượng, sau đó sung vào hỏa phu doanh làm tạp dịch. Âm thanh sầm sầm của Hoàng Phủ Duy Minh vang lên, một đám thân binh như lan như hổ chợt tiến lên kéo Lý Quang bật xuống. Đêm đã khuya, nhưng trong lúc đám binh lính trong quân đường đang vui vẻ. Dưới màn đêm bao phủ, Tiêu Duệ đứng bên ngoài doanh trướng của mình, ánh mắt quét qua từng đống lửa trại liên miên không dứt, đầu hướng về phía trời sau bát ngát mênh mông. Trong quân doanh này, cũng giờ bẩn giống như trong triều đình. Tiêu Duệ cảm thấy có chút thất vọng. Đi tới trong đại đường này, hắn không chỉ hy vọng nhìn thấy máu nóng và cảm xúc mạnh mẽ, mà còn nhìn thấy phái đảng tranh đấu. Đại nhân! Lệnh hồ xuân vũ lặng yên xuất hiện phía sau Tiêu Duệ xuân vũ hiệu úy kia ra sao tiêu duệ thản nhiên nói đại nhân lý quang bậc bị đánh gần chết hiện giờ bị sung vào hỏa phu doanh lệnh hồ xuân vũ nhỏ giọng nói ồ hoàng phủ duy minh vận dụng quân pháp hắn có thể lưu lại một cái tính mạng coi như là may mắn tiêu duệ thở vào một cái đại nhân có lời cứ nói làm gì ấp a ấp úng như vậy ta và ngươi cũng không phải người ngoài Nghiêm chỉnh mà nói, ta còn phải xưng ngươi một tiếng huynh trưởng, đại nhân, nghe nói Hoàng Phủ Duy Minh này lòng dạ hẹp hòi cực kỳ mang thù. Lần này Lý Quang Bật đã đắc tội hắn, chỉ sợ là chắc chắn chết không phải nghi ngờ, đêm nay Hoàng Phủ Duy Minh xem mặt mũi đại nhân, không có đánh chết Lý Quang Bật tại chỗ, nhưng không chừng ngày mai sẽ hạ độc thủ. Ngươi nói không sai. Hoàng Phủ Duy Minh làm thống soái trong quân, muốn giết chết Lý Quang Bật một hiệu ý nho nhỏ này không khác gì so với giết chết một con kiến. Tiêu Duệ thở dài, ngày mai ta nghĩ biện pháp yêu cầu Hoàng Phủ Duy Minh và người làm thân binh, thuận tiện đem Lý Quan Bật này lại đây. Tiêu Duệ nói tới đây, trước mắt lại hiện lên một khuôn mặt ngăm đen kiên nghị khác nếu yêu cầu Lý Tự Nghiệp và Lý Quan Bật hai danh tướng họ Lý này tới bên cạnh mình. Làm ông hầm ông hừ, sẽ là một chuyện tình tuyệt vời đến cỡ nào. Tiêu Duệ hơi nở nụ cười, không hiểu sao lại như vậy, làm cho lệnh Hồ Xuân Vũ phía sau nhìn xem không hiểu ra sao cả. Ở trong màn đêm, Tiêu Duệ đánh chủ ý tới Lý Quang Bật và Lý Tự Nghiệp hai vị danh tướng đại đường còn chưa nổi bật, mà trong lều vải của Lý Tông, Hoàng Phủ Duy Minh và Lý Tông cũng đang tiến hành một mưu đồ bí mật. Hoàng Phủ Duy Minh vốn là phe phái của Lý Tông, nương theo trận chiến này, Lý Tông khuếch đại lực ảnh hưởng trong quân lũng hữu đến đỉnh điểm. Hiện giờ Lý Tông sắp quay về kinh báo cáo công tác. Tự nhiên là có không ít lời muốn dặn dò Hoàng Phủ Duy Minh. Hoàng Phủ Duy Minh, sau khi bổn vương quay về Kinh, tất nhiên. Sẽ vạch tội tiết độ sứ Hà Đông vương Truy một chút, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, làm cho quân Hà Đông cũng nhét dưới dấu của ngươi, cho bản thân ngươi kim hai trấn Hà Đông và lũng hữu. Lý Tông chậm rãi nói chén trà trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Phủ hoàng mệnh quân Hà Đông bên cạnh trợ giúp chúng ta tác chiến, nhưng hai vạn người vương truy phái ra kia vì tác chiến bất lực, không nghe hiệu lệnh. Lý Tông cười âm hiểm. Trong mắt hoàng phủ Duy Minh lóe ra một tia cùng nhiệt, không người nói, ý tứ điện hạ là, người biết ta biết, trời biết đất biết là được, có mấy lời không thể nói ra. Lý Tông hừ lạnh một tiếng, vương truy lại dám không nghe bổn vương hiệu lệnh, bổn vương liền cho hắn biết bổn vương cũng không phải tên Lý Mạo ngu ngốc kia. Dạ. Hoàng Phủ Duy Minh cười ha ha, ngón tay vạch lên bản đồ quân dụng trên vách lều vải, ngón trở dựng ở một chỗ, chính là chỗ này. Điện Hạ, tuy rằng quân mã thổ phiên tan tác trốn về thổ phiên, nhưng ở chỗ này, quân ta và tàn quân thổ phiên còn một trận chiến cuối cùng. Điện Hạ yên tâm, ta sẽ làm quân Hạ Đông ở trận chiến cuối cùng này, việc trong quân, ngươi xem rồi làm. Lý Tông âm u ngẩng đầu, còn có hắn, tốt nhất ngươi cũng trừ bỏ phiền toái này cho bổn vương. Hừ, bổn vương thật sự không ngờ, không ngờ hắn lại chủ động đưa tới cửa. Này! Hoàng Phủ Duy Minh do dự một chút, điện hạ, hắn là khâm sai của hoàng thượng, lại là trượng phu hàm nghi công chúa, sợ là, ngươi sợ cái gì? Lý Tông bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, có bổn vương ở trong kinh. Mà ở trong quân này, Đại quân đều trông nắm tay ngươi. Trong chiến trường, chuyện gì không có khả năng phát sinh? Không nói hắn, cho dù bổn vương hy sinh thân mình cho triều đình, cũng là chuyện bình thường. Hoàng Phủ Duy Minh hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, ta nhớ kỹ, điện hạ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho hắn vĩnh viễn ở lại hà lũng. Khóe miệng Lý Tông hiện lên một nụ cười cổ quái, khoát tay áo, sai, là quên mình vì nước. Lý Tông âm trầm mà cười ha ha. Hoàng Phủ Duy Minh cũng cười, nhưng trong lòng vẫn cười lạnh, thầm nghĩ Khánh Vương à Khánh Vương, ngươi vẫn quá non một chút. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, nếu tiêu dội chết ở tiền tuyến Hà Lũng, Hoàng Thượng lập tức sẽ hoài nghi đến ngươi, tiện đó hoài nghi đến ta. Hơn nữa, sau lưng tiểu tử này còn có Hàm Nghi và Ngọc Trân, hai người phụ nữ kia cũng không phải dễ chọc. Thực xin lỗi, ta không thể làm quá tuyệt tình. Ta không thể. Lý Tông đột nhiên nhìn Hoàng Phủ Duy Minh thật sâu, Hoàng Phủ Duy Minh, ngươi cùng bổn vương là cột trên một sợi dây thừng, chỉ cần ngươi một lòng ủng hộ bổn vương, chờ bổn vương ngồi lên ngôi vị hoàng đế, tất không phụ ngươi. Bằng không, bổn vương cũng không phải một bao có sợ hãi giống như Lý Mạo và Lý Anh, ngươi cần phải hiểu rõ ràng. Hoàng Phủ Duy Minh thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên thần sắc kinh sợ, vội vàng không người xuống thi lễ. Hoàng Phủ Duy Minh thầy chết theo điện hạ, tuyệt không hài lòng. Vậy là tốt rồi. Lý Tông cười nhàn nhạt. sau khi bổn vương quay về kinh. Sẽ xin công với Phụ Hoàng cho ngươi. Chắc hẳn, có quân công hiển hách này, chắc chắn ngươi sẽ bộc lộ tài năng giữa các tiết độ sứ, không chừng còn trở thành tiết độ sứ hai trấn đầu tiên của đại đường. Lý Quang Bật Trước mắt tiêu vệ sáng ngời, nhìn về phía thanh niên hiệu úy một thân áo giáp đen da mặt trắng nõn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 suốt đêm bắt đầu cung cấp và ban thưởng cho quân hữu doanh Hà Đông. Chương 218. Thạch Bảo Thành. Quân doanh một đêm vui vẻ. Lúc sáng sớm, bầu trời âm trầm đè nặng, cuồng phong gào thét quét trời đất. Không bao lâu, tiếng quân hiệu rung động nức nở nghẹn ngào trong gió. Sau một trận rối loạn ngắn ngủi. Một đám tướng lĩnh quân đường mặc giáp trụ chỉnh tề sắc mặt nghiêm nghị mà xếp thành hàng đi vào đại trướng của Hoàng Phủ Duy Minh. Trong trướng, Hoàng Phủ Duy Minh vẫn trầm ổn ngồi ngay ngắn phía sau bàn chủ soái như xưa, mà các tướng lĩnh thì tự phát đứng hai bên theo thứ tự phẩm cấp. Bầu không khí trong trướng vẫn trang nghiêm như xưa, nhưng bên trái Hoàng Phủ Duy Minh. Giám quân tiêu duệ ngồi ở đó. Tiêu duệ gần như một đêm không chập mắt, tiếng vang vui vẻ ngoài doanh trướng giống như sóng triều. Chính là muốn ngủ cũng không ngủ được. Phóng chừng những tướng lãnh này đại để cũng như thế, tiêu duệ liếc nhìn bọn họ một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Các vị Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi đứng dậy, lễ bộ thị lan tiêu đại nhân phụng chỉ làm giám quân trấn an sứ quân ta, các vị tướng quân hãy tiến lên gặp tiêu đại nhân. Chúng tướng im lặng nhất tề chấp tay nói với tiêu duệ, gặp qua tiêu đại nhân. Tiêu duệ mỉm cười đứng dậy đáp lễ nói, các vị tướng quân khách khí các vị quân ta luân phiên bao vây tiêu diệt đại quân thổ phiên một đường hà lũng chủ lực thổ phiên đã bị tiêu diệt chỉ còn chút tàn quân trốn trở về cảnh nội thổ phiên nhiều năm qua thổ phiên và đại đường lúc chiến lúc ngừng vô số chiến dịch lớn nhỏ có thắng thua lẫn nhau nhưng chưa bao giờ giống như lần này đã thương nặng nguyên khí quân đội thổ phiên bổn soái xem ra ít nhất trong vòng năm năm quân thổ phiên không có lực lại xâm chiếm biên giới đại đường ta Công tích 10 vạn tướng sĩ đại đường chắc chắn rực rỡ sự sách. Hoàng Phủ Duy Minh cất cao giọng nói, các vị khổ cực. Mạc tướng không dám. Chúng tướng không người. Hoàng Phủ Duy Minh ra khỏi bàn chậm rãi đi về phía sau lưng, đứng trước bàn đồ quân sự giác cao cao trong doanh trướng, ngón tay chỉ một chỗ, trầm giọng nói, nơi này là Thạch Bảo Thành, là một trong những thành lũy trọng yếu nối liền đại đường ta và thổ phiên, người thổ phiên đang đóng quân ở đây không đến ngàn người, chưa vị tướng quân ai nguyện ý đi lấy thành nhỏ này cho bản soái thạch bảo thành dựa lưng vào núi hoa thạch đối mặt sông dược thủy tọa lạc trên mặt vách đá màu nâu đỏ cao và dốc vách đá trước mặt dốc đứng hai bên dãy núi uốn lượn như chim diều dương cánh khiến người sợ hãi tòa thành xây dựng theo ba mặt đoạn nhai mà thành tường thành dùng đá lớn dài xây lên cực kỳ chắc chắn tòa thành đối ngoại chỉ có một đường mòn triền núi thật sự là một người giữ quan ải và người không thể qua Thạch Bảo Thành dùng vách núi làm thành kiên cố vững chắc, không sợ than mây của kẻ địch, không sợ đường hầm không có lo ngại vốn có của thành trì bình thường vũ khí công thành cỡ lớn cũng không tiện vì đường đất mà mất đi tác dụng Từ trên cao nhìn xuống nó trấn giữ yếu đạo quân sự dễ thủ khó công Cho nên, mặc dù quân thổ phiên chỉ có mấy trăm người phòng thủ Thạch Bảo Thành Đó cũng là một khối xương cứng cực kỳ khó gặm Quân lũng hữu, các tướng lĩnh yên lặng không nói gì. Đối với Thạch Bảo Thành hiểm yếu dễ thủ khó công, bọn họ đều biết rõ trong lòng, ai cũng không muốn phí sức không thu được kết quả tốt đi gặm miếng xương cứng này. Hoàng Phủ Duy Minh cười cười với Tiêu Duệ, Tiêu Đại Nhân, Thạch Bảo Thành là cứ điểm quan trọng nối liền đường phiên, có thể nói đã khống chế Thạch Bảo Thành chẳng khác nào là nhéo cổ người thổ phiên. Lúc này phái binh trú đóng, có thể kinh sợ người thổ phiên. Tiêu Duệ mỉm cười, Đại soái nói có lý. Đối với Thạch Bảo Thành này, thật ra hắn đã nghe danh từ lâu. Nghe được Thạch Bảo Thành từ trong miệng Hoàng Phủ Duy Minh, bên tai hắn lập tức quanh quẩn một bài thơ thiên cổ có một không hai của Lý Bạch, quân bất năng học ca thư, hoành hành thanh hải giả đái đao, tây đồ Thạch Bảo Thủ tử bào. Thạch Bảo Thành dễ thủ khó công, vì tướng quân nào đồng ý lấy nó cho bản soái? Hoàng Phủ Duy Minh lại trầm giọng nói. Thấy chúng tướng vẫn không nói gì, Trong mắt Hoàng Phủ Duy Minh lóe ra một tia hào quang rơi lên trên người hữu kêu vệ tướng quân Quách Tri Vận thủ lĩnh quân Hà Đông. Quách Tri Vận rung lên trong lòng, biết một hồi tai họa sắp dán xuống người quân Hà Đông. Mà tiêu duệ ngồi một bên, giờ phút này cũng mơ hồ đoán được vài phần dụng ý của Hoàng Phủ Duy Minh, không gì khác là muốn quân Hà Đông đi làm bia đỡ đạn, bảo tồn thực lực quân lũng hữu của mình thôi. Nhưng Hoàng Phủ Duy Minh là thống soái một quân, Loại hành động quân sự này chỉ do một người hắn định đoạt. Hơn nữa, bất kể là quân Hà Đông hay quân lũng hữu, đều là quân đội đại đường, dù sao cũng phải có người đi tấn công Thạch Bảo Thành, biết rõ Hoàng Phủ Duy Minh lại đang chơi xấu quân Hà Đông, tiêu duệ cũng không thể tránh được. Quách tướng quân, ngươi có bằng lòng dẫn quân lấy Thạch Bảo Thành cho triều đình hay không? Quả nhiên không ngoài dự đoán của tiêu Duệ. Hoàng Phủ Duy Minh chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm nghị mà cướp đoạt ngươi quách tri vận cắn chặt răng không người nói quân lệnh đại soái mạc tướng không dám không theo hoàng phủ duy minh cất cao giọng cười quách tướng quân ngươi dẫn một vạn người của ngươi lập tức khởi binh đánh hạ thạch bảo thành ngày công lao hoàn thành bổn soái tự mình báo công với hoàng thượng cho quách tướng quân một vạn quân hà đông đảm nhiệm bia đỡ đạn vội vàng khởi binh bất ngờ tập kích thạch bảo thành tiêu duệ âm thầm thở dài trong lòng nếu sử sách ghi lại không có chênh lệch quá lớn thạch bảo thành này hiểm trở khó công một vạn quân hà đông này sợ là toàn bộ phải chôn dưới thạch bảo thành dựa theo quỷ tích lịch sử ca thư hạng lấy cái giá thương vong hơn vạn người mới hạ được thạch bảo thành quân thổ phiên tù binh chẳng qua chỉ là bốn trăm người tiêu đại nhân ta và đại nhân yên lặng chờ tin chiến thắng của quách tướng quân ở trong doanh hoàng phủ duy minh cười nhàn nhạt đối với nhắc nhở trước khi đi của lý tông hắn tạm thời còn không có chắc chắn Tuy rằng hắn đã cắt gao buộc chặt một chỗ với Lý Tông, nhưng địch nhân của Lý Tông lại chưa chắc đã nhất định là địch nhân của hắn, ít nhất. Trước khi chưa nắm chắc chắn 100%, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay với Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không phải là quân Hà Đông, bối cảnh của hắn rất phức tạp, quá thâm hậu, một khi Tiêu Duệ xảy ra rủi ro ở trong quân, Hoàng Phủ Duy Minh hắn chịu không nổi trách nhiệm. Lý Tông nói thật dễ nghe, nếu khi thật sự xảy ra vấn đề, chưa chắc lý tông có thể giữ được hắn điểm này trong lòng hoàng phủ duy minh sáng rõ như gương đại soái hạ quan có một thỉnh cầu mong rằng đại soái tiêu duệ làm bộ như lơ đã nói ra chính mình yêu cầu có vài sĩ tốt làm thân binh điểm danh muốn hai người một người là hiệu úy lý quan bậc bị đánh sung vào hỏa phu doanh một người còn lại là hiệu úy lý tự nghiệp trong quân của hoàng phủ duy minh Trước mắt Lý Tự Nghiệp còn là một quan quân cấp thấp bừa bãi vô danh trong quân, Lý Quang bậc càng không cần phải nói, càng có thể nói là một tiểu nhân vật không có gì cả. Cho nên, Hoàng Phủ Duy Minh nhướng mày, nhưng cũng không lập tức cự tuyệt, nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, chỉ có điều hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Tiêu Duệ lại điểm danh muốn hai người này. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hoàng Phủ Duy Minh cũng không để ở trong lòng. Nghĩ nghĩ, cảm thấy được vì hai tiểu nhân vật đắc tội vị đại nhân vật. Tiêu đại nhân này không đáng giá Lý quan bật tự nhiên không cần nói đã bị cách đi quân chức mà Lý tự nghiệp thôi Hoàng Phủ Duy Minh trầm ngâm một chút Lý tự nghiệp chẳng qua là một hiệu ý nho nhỏ có thể đi theo tiêu đại nhân cũng là phúc phận của hắn giờ bốn soái bãi đi quân chức của hắn Tiêu duệ mừng rỡ không người thi lễ với Hoàng Phủ Duy Minh một cái đa tạ đại soái thanh toàn Hoàng Phủ Duy Minh cười cười một chút việc nhỏ Tiêu đại nhân cần gì để ở trong lòng? Tiêu Duệ gật đầu, hậu tình của đại soái, Tiêu Duệ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu đại soái có chỗ cần tới Tiêu Duệ, không ngại nói thẳng. Tiêu Duệ phiêu nhiên bước ra ngoài doanh trướng, nhưng lúc sắp bước ra khỏi cửa doanh trướng, đột nhiên quay đầu lại cười nhàn nhạt với Hoàng phủ Duy Minh, đại soái, Tiêu Duệ có mấy câu không biết có nên nói hay không. Hoàng phủ Duy Minh cả kinh trong lòng, vội vàng chắp tay nói, mời Tiêu đại nhân nói. Khóe miệng tiêu Duệ lộ ra một nụ cười cổ quái, đại soái trước khi tiêu Duệ rời kinh, lý tướng từng dân tấu hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng lập thái tử. Trong triều đình, chia làm hai phái, một phái lý tướng đứng đầu, chủ trương sắc lập thọ vương, mà một phái khác thì hộ bộ thường thư bùi khoan đứng đầu. Chủ trương lập khánh vương điện hạ làm thái tử. Hai bên tranh chấp không ngừng, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, đại soái có biết vì sao không? Hoàng Phủ Duy Minh hít một hơi thật sâu, cúi đầu hỏi, xin tiêu đại nhân nói rõ. Đại soái, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hoàng thượng tuổi xuân đang thịnh, đại đường hiện giờ còn là đại đường của hoàng thượng, có lập thái tử hay không tạm thời còn chưa gấp. Ý tứ tiêu duệ là, chúng ta thủy chung vẫn là thần tử của hoàng thượng, mà các vị hoàng tử, vô luận là thọ vương hay khánh vương hoặc là thịnh vương, kỳ thật cũng đều là thần tử của hoàng thượng. Tiêu duệ cười cười. Nói xong chấp tay rời đi. Dừng ở đó, Hoàng Phủ Duy Minh là người thông minh, tự nhiên sẽ rõ ý tứ của mình. Tiêu Duệ cười lạnh trong lòng, hôm nay nói ra lời này, đơn giản là cảnh cáo Hoàng Phủ Duy Minh, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vì an toàn của mình, hắn nhất định phải nhắc nhở Hoàng Phủ Duy Minh, ngàn vạn lần không nên làm chuyện ngu xuẩn Lý Quang bật được lệnh Hồ Xuân Vũ phái người đắp lên kim sang dược, cũng mời quân y đến trị thương cho. Đây là một thanh niên quân nhân đại đường cực kỳ nho nhã mà có phong độ, mặc dù có thương tích trong người, đối mặt với Tiêu Duệ. Hắn vẫn duy trì dung mạo và phong độ nhất định. Thấy hắn mạnh mẽ đứng thẳng thi lễ với mình, Tiêu Duệ không khỏi âm thần tán thưởng một tiếng. Lý quan bậc khác với Lý Tự Nghiệp, không phải loại dũng sĩ ra trận dũng mãnh vạn người địch, mà là nho tướng am hiểu vận dụng thao lực binh pháp. Lý tướng quân không cần đa lễ, nằm xuống tỉnh dưỡng. Tiêu Duệ để cho lệnh Hồ Xuân Vũ giúp đỡ Lý Quang Bậc nằm xuống. Trong mắt Lý Quang Bậc phát ra một chút cảm kích. Hắn rất rõ ràng trong lòng, nếu không phải Tiêu Duệ muốn đưa hắn tới trướng của mình, chắc chắn Hoàng Phủ Duy Minh sẽ không buông tha hắn. Mạng nhỏ khó bảo toàn. Hắn cười cảm kích, ân cứu mạng của đại nhân, Lý Quang Bậc suốt đời khó quên. Tiêu Duệ mỉm cười, cũng không nói gì, liền rời khỏi lều vải mà đi. Ngoài trướng. Lý tự nghiệp ánh mắt phức tạo mà cầm mạch đào trong tay đứng ở nơi đó. Hắn đến Tổng quân, vừa mới bộc lộ tài năng, muốn thông qua chiến công đạt được tiến thân càng cao, một là đền đáp triều đình, hai là triển khai chí lớn trong lòng, nhưng không nghĩ lại vì một câu nói của tiêu Duệ, hắn đã bị Hoàng Phủ Duy Minh phế bỏ quân chức hiệu úy, bị xung quân, đến bên người tiêu Duệ làm cái gì người hầu cận. Thấy thân sắc Lý tự nghiệp, tiêu Duệ sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Vỗ vỗ bả vai dày rộng của Lý Tự Nghiệp hùng tráng, tiêu duệ cười cười, Lý Tự Nghiệp, bản quan cũng không khách sáo với ngươi. Theo bên cạnh ta, ngày khác ta tất sẽ mưu đồ tiến thân cho ngươi. Lời của ta, ngươi có hiểu được. Lý Tự Nghiệp thở phào một cái, yên lặng nói, Lý Tự Nghiệp hiểu được. Đang nói, na nhận chạy tới từ xa, từ xa đã la lớn, đại nhân, mừng quá, mừng quá nha. Chương 219, Quỳ lạy, Tế Văn Tiêu Duệ ngẩn ra, không khỏi nhảy dựng trong lòng. Na Nhận thở hỗn hển chạy tới, lớn tiếng nói, Đại Nhân, hai vị phu nhân từ trong kinh truyền đến tin tức, chương cừu tiểu thư bình yên vô sự, để Đại Nhân yên tâm. Tiêu Duệ mừng như điên, bắt lấy cánh tay Na Nhận, không ngờ bắt tới nổi làm đau tay Na Nhận, lời này thật không? Đại Nhân, Na Nhận sao dám lừa Đại Nhân? Đây là thư nhà hai vị phu nhân và chương cừu tiểu thư viết cho đại nhân. Na nhận nhịn đau, lấy ra bao thư từ trong ngực, đưa cho Tiêu Duệ. Tiêu Duệ bắt đầu rung tay đọc xong thư nhà do ba cô gái Dương Ngọc Hoàng cùng viết. Đã biết chương cừu liên nhi hữu kinh vô hiểm, tảng đá lớn trong cuối cùng rơi xuống. Giống như là đột nhiên mất đi một khối châu báu mà được lại, trong lòng vui mừng có thể nghĩ. Hắn vội vàng cất bao thư và trong lòng, Hưng phấn mà ngửa mặt lên trời trống một tiếng, sau đó không ngờ vung vạt áo lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Dưới một sườn núi đất chỗ doanh trại tiêu vệ trú đóng, tiêu vệ vù vù mà chạy ra khỏi cửa doanh, lại một mạch chạy lên rồi ngồi trên sườn núi đất kia. Lý tự nghiệp có chút giật mình mà nhìn thân ảnh tiêu vệ chạy vội mà đi, không khỏi thở dài với lệnh hồ xung vũ, lệnh hồ hiệu úy. Tiêu đại nhân chẳng qua là một quan văn tay trói gà không chặt, như thế nào? Lệnh Hồ Xuân Vũ cười ha ha một tiếng, trước mắt lập tức nhớ tới tiêu duệ kiên trì luyện tập gần hai canh giờ lúc sáng sớm, kiên trì sáng sớm mỗi ngày chạy bộ kim chống đẩy một trăm lần. Từ hai năm tới nay, thân thể tên ăn chơi bị tử sắc hao tổn không còn ở Lạc Dương ngày trước đã sớm trở nên nhẹ nhàng cường tráng, thỉnh thoáng còn học tập một chút thuộc vật lộn với lệnh Hồ Xuân Vũ. Tuy rằng so ra kém loại, võ lâm cao thủ như lệnh Hồ Xuân Vũ này, nhưng so với sĩ tử văn nhân bình thường tố chất thân thể tiêu duệ vẫn tốt hơn nhiều lắm đại nhân không phải loại sĩ tử tay trói gà không chặt này lâu ngày lý huynh sẽ hiểu lệnh hồ xuân vũ cười cười tay chỉ thân ảnh sang sảng đứng thẳng trên sườn núi đất của tiêu duệ lệnh hồ xuân vũ đi theo tiêu duệ lâu ngày biết tiêu duệ coi trọng lý quang Bật và lý tự nghiệp rất là khách khí với lý tự nghiệp ồ lý tự nghiệp khua nhẹ mạch đau trong tay cũng không nói gì nữa dưới chân núi thạch bảo thành sông dược thủy đục ngày cuồn cuộn chảy vòng qua chân núi trong không khí tràn ngập mùi máu tanh vô tận mặt trời chói chang đỏ tươi treo cao trên không ánh nắng mặt trời xua đi làn khói rất dày trên chiến trường nhà nông thổ phiên giữa vùng núi phụ cận sớm đã bỏ nhà mà chạy nông trại hiền hòa ở giữa núi cùng bãi cỏ màu mở nơi sườn núi cũng bởi vì vó ngựa quân đường mà nhanh chóng trở thành phế tích và hư ảo làn khói báo động lượn lờ mà bốc lên ở giữa núi thỉnh thoảng có mấy con súc vật dê bò may mắn còn sống lại phát ra những tiếng kêu thê lương và thảm thiết nhìn qua sơn đạo thông lên núi của thạch bảo thành tầng tầng lớp lớp thi thể sĩ tốt quân hà đông bị đá lăn cây đập chết bị phi tiễn thổ phiên bắn chết sắc mặt quách tri vận trắng bệt tay nắm bội kiếm run rẩy kịch liệt bởi vì thạch bảo thành ba mặt gần núi treo lơ lửng trên mỏm đá dựng đứng không thể trèo lên quân hà đông chỉ có thể tiến công qua sơn đạo duy nhất binh lực không thể triển khai Mà quân thổ phiên thủ thành tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng ở đây lại có rất nhiều lương thực trú đóng ở địa thế hiểm yếu, dùng khúc cây, đã lăng phong tỏa chặt chẽ sơn đạo duy nhất đi thông vào trong thành. Quân Hà Đông tiến công mấy ngày, thương vong thảm trọng, vẫn không có biện pháp phá thành. Một vạn sĩ tốt Hà Đông đã có gần một nửa tổn hại trên núi đất nhỏ hẹp này. Mặc dù chuẩn bị tư tưởng đầy đủ với thạch bảo thành dễ thủ khó công này, nhưng quách tri vận còn không nghĩ tới, Công thành không ngờ lại thê thảm và khó khăn đến vậy. Bờ môi của hắn đã bị cắn rách bởi vì phẫn nộ và lo lắng, vết máu nhàn nhạt thấm chảy ra. Tướng quân, không thể tiếp tục chịu chết nữa, chúng ta, chúng ta lui quân đi. Một hiệu úy thủ hạ tâm phúc của quách tri vận khắp người là máu, vội vàng quỳ rạp xuống trước người quách tri vận, la lên, tướng quân, không thể tiếp tục khiến huynh đệ chịu chết không công. Thân thể quách tri vận đột nhiên rung lên, thở dài một tiếng. Lùi như thế nào? Trước quân lệnh của đại soái nếu chúng ta không lấy được một thành bảo thành nho nhỏ. Cho dù là bảo toàn được tính mạng, cũng khó mà trốn được quân pháp xử trí. Quách tri vận dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng quát, các huynh đệ, trong thạch bảo thành chỉ có mấy trăm quân thổ phiên, chẳng lẽ một vạn người chúng ta đây còn không lấy được nó? Vì vinh quang của quân Hà Đông, vì vinh quang đại đường, sông lên. Sông cũng chết, nhưng chết trận là quên mình vì nước trở ra cũng là chết, chết bởi quân pháp xử trí. nên đi đường nào, không khó để chọn. Quách Tri vận mạo hiểm đi đầu vọt lên trong, đá lăn như mưa, dày đặc, mà mấy ngàn sĩ tốt quân Hà Đông cũng không hề do dự mà trống giận. trong tuyệt vọng, bước qua thi thể Huynh để chiến hữu quý không chùn bước dọc theo đường núi nhỏ xung phong sông lên. đá lăn như mưa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. chiến hữu bên người bị đá lăn từ trên trời giáng xuống đập thành thịt nát nhưng lập tức sẽ có kẻ tiếp tục dẫm vào máu thịt tiếp tục đi lên trên một đoạn đường núi xa không đến một cây số này thi thế sĩ tốt quân hà đông chất thành núi ở mấy chỗ đường rẻ giống như thành lũy bằng thịt mùi máu tanh gần như đậm đặc khiến người ta hít thở không thông mũ giáp của quách tri vận sớm bị đánh rơi mà trên vai bị phi tiễn bắn trúng mũi tên kia còn nhảy nhảy trên bả vai máu tươi chảy đẫm nửa người hắn hắn thở hổn hển kịch liệt trong mặt một màu máu đỏ phát ra tiếng rít gào giống như dã thú ra sức cua mạch đao trong tay các huynh đệ xông lên xông lên một vạn quân hà đông dưới tay quách tri vận lấy cái giá trầm trọng bỏ mình gần chín nghìn người rốt cục phá được thạch bảo thành được mệnh danh pháo đài tay sắt tin tức rơi vào trong quân doanh đại đường tiêu duệ không kìm nổi thở dài một tiếng một vạn người chỉ còn lại có ngàn người còn có nhiều người thương tàn loại chiến sự thảm thiết này làm cho người ta nghe xong run rẩy trong lòng Mặc dù Hoàng Phủ Duy Minh cố ý muốn sử dụng quân hà Đông làm vật hy sinh, nhưng loại kết quả thảm thiết này cũng làm hắn có chút nặng nề trong lòng. Làm cho hắn nặng nề, còn có một câu cười lạnh của Tiêu Duệ, Hoàng Phủ Đại soái thương vong thảm trọng như vậy, mặc dù lấy được Thạch Bảo Thành, sợ là Hoàng Thượng cũng sẽ trách tội xuống. Tiêu Duệ mang theo 300 sĩ tốt võ lâm quân và đám hộ vệ người Bạc Na nhận của mình chậm rãi dọc theo sơn đạo thông từ sông Dược Thủy tới Thạch Bảo Thành bước về phía trước phía sau hắn ba người lệnh hồ sung vũ lý tự nghiệp lý quang bậc theo sát bước chân của lý quang bậc vẫn hơi lảo đảo tuy rằng đường đất dưới chân đã được rửa sạch sẽ thi thể vô cùng thê thảm của chín nghìn quân hà đông kia hoặc là từng khỏi thịt vụn đã được chôn cất trên một sườn núi bằng phẳng nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được vết máu đỏ sẫm loang lổ gió xuân thổi qua hai má tiêu duệ cũng rất khó cảm thấy sự ấm áp trong gió tây Thạch Bảo Thành xa xa trên vách núi màu nâu đỏ giống như bò đực tây tạng hùng vĩ, lù lù bất động. Tiếng la thảm thiết, binh đao va chạm, sinh mệnh tiêu vong cùng tiêu tán trong gió. Nhưng hết thảy những thứ này dường như lại rõ mồn một trước mắt. Ngoài Thạch Bảo Thành, Quách Tri vận nửa thân trên trần trụi, vết thương chồng chất lộ ra trên thân thể, mạch đao trong tay cắm trên mặt đất loang lỗ vết máu. Hơn ngàn tàn binh sắc mặt thảm đạm đứng phía sau hắn hoặc đứng hoặc ngồi dưới đất hoặc được chiến hữu dìu lấy tiêu đại nhân quách tri vận không người thi lễ một cái mái tóc lộn xộn phủ xuống miệng mạch đao sắc bén bị gãy một khúc mũi ánh mặt trời sáng lạng bốc lên chợt bị gió xung xao thổi tan quách tướng quân xin đứng lên tiêu duệ thở dài một tiếng đỡ quách tri vận dậy đối mặt với mộ đất nhô cao thật lớn mai tan chín nghìn sĩ tốt quân hà đông bắt đầu nghi thức tế điện Tiêu Duệ yên lặng mà đứng ở đó, mặc cho gió thổi phần phần làm rối tóc trên trán. Đột nhiên, hắn chậm rãi quỳ xuống. Quách tri vận phía sau cả kinh, vội vàng hô, Tiêu Đại Nhân thân phân tôn quý, sao có thể quỳ lạy những sĩ tốt này, Tiêu Đại Nhân có thể đại biểu triều đình tới đây tế bái, đã là các huynh đệ có phúc. Tiêu Duệ quay đầu lại trầm giọng nói, chính nhìn tướng sĩ quên mình vì nước, ta đây quỳ không có nghĩa là triều đình, không có nghĩa là hoàng thượng chỉ đại biểu một mình tiêu duệ ta lệnh hồ hiệu úy tuyên độc tế văn của ta màu đỏ của nhiệt huyết lưu động trên khuôn mặt đồng cổ của lý tự nghiệp ánh mắt hắn nhìn tiêu duệ trở nên cảm phục liếc nhau một cái với lý quang bậc cùng vén áo quỳ xuống lạy cứ như vậy từ tiêu duệ trở xuống một mảng người dày đặc ngoài thạch bảo thành đều quỳ xuống nguyện mùi lạnh lâu dài huy hoàng hạ lũng dược thủy cuồn cuộn xích sơn sừng sững Nước non chứa tiếng người, triệu với tận hán, thời thế tạo anh hùng, ngọn lửa cháy thạch nguyên. Lửa rừng vĩnh viễn nung, tưới máu đất vàng bói cây cỏ, gió xuân thổi lại lớn, gió cuốn quân kỳ vào thạch bảo. Anh hùng rời khỏi bụi, tráng sĩ xông tới Lang Yên. Máu chảy thành sông, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, hài cốt như núi. Chín nghìn tướng sĩ cường tráng, kính ngưỡng khắc ghi muôn đời. Hồ Sơn xanh biết, nước Sang mênh mông công đức oanh liệt vô cùng vô tận đại lễ hoàn thành nằm xuống vẫn còn gìn giữ âm thanh vang vang mà trầm thấp của lệnh hồ xuân vũ quanh quẩn ngoài thạch bảo thành sắc mặt tàn binh quân hà đông giật giật thống khổ cũng không biết là ai dẫn đầu tiếng nghẹn ngào liên tục không ngừng tiếng khóc trống đinh tai nhức óc tiếng kêu hô ầm ĩ vang một mảnh thành chấn động vùng sơn giả mùi máu tanh còn chưa tan hết tiêu duệ lau đi một giọt lệ nước khóe mắt ở tình cảnh này hắn cũng không nhìn được chảy xuống dọc nước mắt xúc động. hắn quay đầu lại liếc lệnh hồ xuân vũ tất cao giọng nói lệnh hồ hiệu úy nhanh chóng phái người mang văn tế của ta và thỉnh công lập bia tưởng niệm cho chín nghìn dũng sĩ về kinh thành. lúc trước đã nói tướng quốc luân khâm lăng nắm giữ quyền hành thổ phiên mấy chục năm đột nhiên bệnh nặng hấp hối không dậy nổi. luân khâm lăng là con trai của tướng quốc lộc đông tán của thổ phiên trước kia cha con hai người gần như khống chế hai đời tán phổ thổ phiên không quyền lực nắm trong tay quyền lực quân chính thổ phiên luân khâm lăng bệnh tình nguy kịch tán phổ thổ phiên đô tùng mang bố kết luôn bị cha con lộc đông tán nắm quyền liền bắt đầu tiến hành thu hồi quyền lực chèn ép gia tộc lộc đông tán một con trai khác của lộc đông tán là đa kiền dẫn sáu nghìn binh phản loạn giờ phút này quân thổ phiên vừa mới thảm bại bởi đại đường nhân tầm quân tâm trong nước bất ổn trong lúc cực kỳ nguy cấp này tán phổ thổ phiên đô tùng mang bố kết còn chưa tới hai mươi tuổi không dám chậm trễ vừa phái người trấn an tàn binh chạy toàn từ hà lũng vừa tự mình dẫn năm nghìn nhân mã truy kích tiêu diệt binh mã đa kiền chạy trốn về vùng biên giới đại đường ngay khi ngày quân đường phá được thạch bảo thành đô tùng mang bố kết dung thủ đoạn lôi đình dẹp loạn phản loạn đa kiền tiêu diệt toàn bộ phản quân đa kiền ở ven hồ thanh hải chiến trường cách thạch bảo thành chẳng qua chỉ là một xích lĩnh Chương 220, tuyệt cảnh Sau trận chiến Thạch Bảo Thành tuy rằng quân Hà Đông chỉ còn lại hơn ngàn người nhưng thanh danh quân Hà Đông đã lan xa Mấy ngày nay Tiêu Duệ vẫn ở lại Thạch Bảo Thành ngẫu nhiên cũng xuống núi đến khu vực lân cận du lãm phong thổ địa phương một chút Khu vực rộng rãi phía Tây Xích Lĩnh mấy chục năm qua vẫn nằm dưới sự thống trị của thổ phiên lần đầu tiên hoàn toàn rơi vào sự khống chế của đại đường Chỉ có điều đáng tiếc chính là Dân bản xứ trong khu vực này cũng đã mang theo gia quyến rút vào cảnh nội thổ phiên, vùng này vô cùng hoang vắng. Sông Dược Thủy liên tục không ngừng vần quanh xích lĩnh. Chảy thẳng về một cái hồ lớn, Tiêu Duệ biết, nơi đó có lẽ là hồ nước ngọt cực lớn đời sau tên là Thanh Hải. Tin tức chương cừu liên nhi bình yên vô sự làm cho tâm tình Tiêu Duệ hoàn toàn buông lỏng, hắn lưu luyến trong phong cảnh hoa lệ giáp giới thanh cam tàn, chờ đợi ý chỉ triều đình. Chiến sự đã chấm dứt. Chắc chắn không bao lâu sau, Hoàng Phủ Duy Minh sẽ dẫn quân lũng hữu của hắn trở về lũng hữu, hoặc là tự mình vào kinh tiếp nhận sắc phong khen thưởng của Hoàng Thượng. Dựa theo suy đoán của tiêu duệ triều đình đại đường nhất định sẽ xây dựng quan thành ở phía tây xích lĩnh này. Hình thành góc cạnh với thạch bảo thành này, đóng quân thủ vệ một mảnh biên giới rộng lớn. Nếu không đóng quân, chỉ cần quân đội đại đường vừa rút lui, quân đội thổ phiên sẽ ngóc đầu trở lại, ý nghĩa chiến lược của trận chiến này sẽ hóa thành bọc nước. Máu tươi của mấy vạn tướng sĩ Đại Đường sẽ chạy uống phí. Nhưng mà, kết quả lại khiến tiêu vệ không ngờ. Mười ngày sau, chiếu thư của Hoàng đế Đại Đường đến, mệnh lệnh Hoàng Phủ Duy Minh lập tức dẫn quân trở về lũng hữu, chỉ đóng ba nghìn quân ở Vị Châu mà khu vực rộng lớn phía Tây Xích Lĩnh lại không đề cập tới. Đại Khái, là chuẩn bị bỏ quên. Kết quả này, không chỉ tiêu vệ không ngờ tới, tướng lĩnh Đại Đường cũng không có mấy người có thể hiểu được, gồm cả Hoàng Phủ Duy Minh. Nhưng Thánh Chỉ chính là Thánh Chỉ, Hoàng đế chính là Hoàng đế, không hiểu thì không hiểu, Hoàng Phủ Duy Minh vẫn không dám kháng mệnh, nhanh chóng dẫn đại quân lập tức nhổ trại trở về lũng hữu. Lúc trời khỏi vị châu, Hoàng Phủ Duy Minh mắt nhìn về phía Thạch Bảo Thành, sắc mặt bình tĩnh sau khi trầm ngâm thật lâu, mới mệnh lệnh lính liên lạc đi Thạch Bảo Thành truyền quân lệnh tới quân Hà Đông chậm một ngày. Sau đó tiêu duệ mới biết được. Ngay từ lúc quân đường lấy được đại thắng ở võ nha dịch. Sứ thần xưng thần tiến công và cầu hôn của táng phổ thổ phiên liền chạy tới trường an. Lý Long Cơ thuộc loại quân vương mạnh mẽ ăn mềm không ăn cứng, lại luôn tự cho mình là thiên khả hãn thấy táng phổ thổ phiên chiều thua, lại đưa lượng lớn cống phẩm tỏ vẻ xưng thần nhiều thế hệ tới đại đường, còn cầu hoàng đế thưởng hôn công chúa, muốn kết làm thân cha vợ với đại đường một lần nữa, ý niệm tiếp tục thúc đẩy chiếm lĩnh tranh giới thổ phiên trong đầu Lý Long Cơ lại mất dần đây cũng là nguyên nhân chủ yếu quân Đường buông tha khu vực phía tây Xích Lĩnh. đương nhiên tài chính Đại Đường căng thẳng, không có lực nhìn qua phía tây cũng là một nguyên nhân. trong mắt Lý Long Cơ, vùng đất phía tây Xích Lĩnh này chẳng qua là nơi khỉ ho cò gáy, lấy được cũng không có giá trị gì. hao phí thuế ruộng vì một nơi hoang dã như vậy, không bằng buông tha lấy đó để biểu đại lòng dạ rộng lớn của Hoàng đế Đại Đường và Triều đình Đại Đường. cho tới bây giờ hắn không có nghĩ tới tướng sĩ đại đường bởi vậy mà phải trả cái giá đau xót cỡ nào mấy vạn quân sĩ đại đường vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất này từ đại doanh quân đường ở vị châu đến thạch bảo thành khoái mã phi nhanh cũng hơn một ngày lộ trình đêm đó lính liên lạc chạy tới thạch bảo thành truyền đại quân lệnh buông tha và rút lui khỏi thạch bảo thành của hoàng đế đại đường và thống soái đại đường đã là chiều ngày thứ ba sau khi hoàng phủ duy minh rút quân tiêu duệ phẫn nộ mà đứng trên tường thành bằng phẳng rộng rãi của thạch bảo thành mắt nhìn dãy núi cao vút mờ mịt liên miên không ngừng nơi giáp giới thanh tàng tay siết chặt thành nắm đắm một mảnh đất rộng lớn cứ dễ dàng bỏ quên như vậy nếu quân đường khống chế vững vàng được khu vực này chẳng khác nào bót chặt ít hầu người thổ phiên về sau không còn mối lo người thổ phiên xâm phạm biên giới vương triều đại đường ít nhất có thể giành được hơn mười năm an bình đáng tiếc đáng tiếc lão khốn ngu xuẩn mà tầm nhìn hạn hẹp tiêu duệ mắng ở trong lòng đại nhân, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rút khỏi thạch bảo thành đi. Không biết lý quan bậc ở đâu đi tới phía sau tiêu duệ, do dự một chút, vẫn nhẹ nhàng nói, đại nhân, triều đình đã nghị hòa với thổ phiên, vùng này cũng sẽ giao trả lại cho người thổ phiên. Quan bậc lo lắng, quân thổ phiên lập tức sẽ trở về phía tây xích lĩnh. đến lúc đó, trong lòng lý quan bậc có một câu không nói ra, hắn đang lo lắng. Hoàng Phủ Duy Minh âm hiểm vội vàng vứt bỏ Tiêu Duệ và quân Hà Đông rút quân rời khỏi như vậy, sợ là bụng dạ khó lương. Ngươi nói đúng, quan bậc, thông tri quách tướng quân, chúng ta lập tức rút khỏi thạch Bảo Thành. Chỉ có điều đáng tiếc nơi chiến lược quan trọng này lại rơi vào tay người thổ phiên. Tiêu Duệ thở dài khoát tay áo. Đột nhiên, ở phía xa truyền lại tiếng vó ngựa trầm thấp cùng tiếng người ồn ao. Sắc mặt Tiêu Duệ đột biến. Dương mắt nhìn về phía sông dược thủy ở chân núi Kỵ binh thổ phiên đông nghìn nghịch Qua loan đào sáng như tuyết Rồng rủi họ hét qua lại bên cạnh bờ sông Mà quân kỵ thổ phiên yêu dị kia lay động theo gió Nhiều một đội quân nhu bò Tây Tạng Đang cuồn cuộn không ngừng kéo đến từ cảnh nội thổ phiên Lý tự nghiệp cầm mạch đao trong tay Bước một bước dài chạy lên sân phơi Sắc mặt xanh mét Trầm giọng nói Đại nhân, không còn kịp rồi Quân đội thổ phiên đã qua xích lĩnh một lần nữa chiếm cứ cấp thành phía đối diện sông Dược Thủy. Mặc dù Đại Đường đã nghị hòa với thổ phiên, nhưng quân đội thổ phiên này lại không có thái độ hữu nghị để cho quân Đường đóng trong thạch bảo thành thông dông rời khỏi. Người thổ phiên công thành lúc ánh tà dương màu đỏ sắp hạ xuống, sĩ tốt thổ phiên loan đao giống như rung rậm khắp núi. Phía tây xích lĩnh, bờ sông Dược Thủy, người nói ngựa hí đau thương ầm vang, đằng đằng sát khí. Ít nhất có hai vạn quân thổ phiên bao vây Thạch Bảo Thành nằm trơ trọi trên đỉnh núi đến con kiến cũng không chui qua được, giống như quân Hà Đông bao vây quân thổ phiên phòng thủ Thạch Bảo Thành trước kia. Chiến đấu vô cùng thê thảm, may mà chịu địa hình gò bó, trận hình lớn của quân đội thổ phiên thi triển không ra, không thể sử dụng khí giới công thành, kỵ binh thổ phiên càng không có đất dụng vỏ, sĩ tốt thổ phiên chỉ có thể giống như quân Hà Đông lúc trước. Mạo hiểm rơi từ trên cao xuống, cây lăng từ trên sơn đạo. Dùng máu thịt thân thể tấn công sơn đạo gập ghềnh, Trừ bỏ những người mang thương tích, gãy tay gãy chân, chỉ có không tới 800 quân Hà Đông thực sự có sức chiến đấu, thậm chí ít hơn. Thêm 300 ngự lâm quân của tiêu duệ, tổng cộng chẳng qua ngàn người. Lao ra khỏi vòng vây là không thể, đường nhỏ duy nhất bị quân đội thổ phiên phủ kín tầng tầng lớp lớp. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, sắc mặt đám binh lính Hà Đông trắng bệt dưới sự dẫn đầu của quách tri vận. Dùng rất nhiều cây lăng và phi tiện chứa trong thạch bảo thành ngăn cản sĩ tốt thổ phiên tấn công Tuy rằng quân thổ phiên kêu thảm thiết vang động cả vùng trời Trên sơn đạo cách đó không xa Thi thể sĩ tốt thổ phiên bị cây lăng đập chết Bị phi tiện bắn chết chồng chất như núi Nhưng trên mặt đám sĩ tốt quân Hà Đông lại không hề có thần sắc vui mừng Bọn họ đều hiểu được Nếu người thổ phiên không suy nghĩ thương vong muốn lấy thạch bảo thành Phá thành là chuyện sớm hay muộn Trước đây không lâu sĩ tốt quân hà đông cũng phá thành như vậy đuốc dưới chân núi tập hợp thành biển trăng sáng treo cao giữa trời sao lập lòe khắp bầu trời thờ ơ với những sinh mệnh thảm thương trong màn ác chiến nhân gian này tiêu duệ được một đám sĩ tốt hộ vệ lấy đứng trên tường thành xa xa phía sau lý quang bậc cũng vậy lý tự nghiệp cũng thế hoặc là lệnh hồ xuân vũ sắc mặt đều ngưng trọng đại nhân xem ra người thổ phiên không chỉ muốn hạ thạch bảo thành còn muốn xử lý chúng ta lý quang bật trầm giọng nói tiêu duệ cau mày cúi đầu nói đúng thế tự nghiệp lương thực và cây lăng trong thành còn có thể kiên trì bao lâu mặt tiêu duệ trầm như nước đại nhân lương thực và quân nhu kiên trì một tháng cũng không có vấn đề chỉ có điều lý tự nghiệp cắn răng mạch đao trong tay hung hăng mài xuống tảng đá cứng rắn muốn nói lại thôi tiêu duệ làm sao không rõ ý tứ của hắn Lương thực không có vấn đề, nhưng vấn đề là, bọn họ còn có thể thủ vững mấy ngày? Một ngày, hai ngày hay là ba ngày? Chủ lực quân đường vừa mới rút khỏi, không chỉ nói không có được tin tức, cho dù nhân được tin tức, đợi viện quân tới, có lẽ Thạch Bảo Thành này đã sớm bị người thổ phiên công phá. Mà hơn ngàn người mình, chỉ sợ đều khó lòng thoát chết. Thạch Bảo Thành dựa lưng vào núi lớn, hai bên đều là vực sâu vạn trượng. Một con đường trước mặt này đang bị người thổ phiên tấn công mãnh liệt, trừ phi là chim bay. Có lẽ mới có thể trốn thoát đi. Rơi vào tuyệt cảnh. Rơi vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, tiêu duệ mới thật sự ý thức được, chính mình lần này có lẽ thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Đại nhân, thừa dịp bóng đêm, hay là để mấy người tự nghiệp bảo hộ đại nhân sông xuống núi, có lẽ còn có một con đường sống. Lý tự nghiệp cua mạch đào trong tay, nghiêm nghị nói. Lý Quang bật lắc đầu, đó là chịu chết. Mặc dù chúng ta không xuống từ sơn đạo trước mặt, mà trèo xuống từ vách núi ở nơi này, cũng khó trốn khỏi người thổ phiên vây giết. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết truyền đến bên tai ngày càng dày. Im lặng nhìn bầu trời đêm trong lòng một mảnh buồn bực. Mặc dù là tự tìm đường chết, cũng phải thử một lần. Lý tự nghiệp hừ lạnh một tiếng. Quên đi, đây có lẽ là số mệnh của ta sao ta có thể bỏ một ngàn huynh đệ này tự động chạy thoát thân? người tới truyền mệnh lệnh bản quan tử thủ quyết một trận tử chiến với người thổ phiên tới xâm phạm đầu tiên tiêu duệ thở dài yếu ớt sau đó quát lớn tiêu duệ xoay người nhìn thi thể quân thổ phiên ngày càng nhiều trên sơn đạo dưới trăng kia lửa nóng trong mắt chớp động trong lòng kích động một ngọn lửa dày đặc hơn hắn cúi người nhấc lên một thanh mạch đau thật dài không biết bị ai ném xuống đất khu tay cao cao Các huynh đệ, vì vinh quang của quân nhân đại đường, quyết tử chiến với người thổ phiên đến cùng. Vì vinh quang đại đường. Vì vinh quang quân Hà Đông. Đám sĩ tốt quân Hà Đông thảm thiết cùng nhau hô lên, nhưng động tác trong tay không hề dừng lại. Cây lăng đá bay xuống như mưa, đó chính là cơn ác mộng của sĩ tốt thổ phiên. Mặc dù có một số sĩ tốt thổ phiên vọt tới dưới chân thạch bảo thành, cũng bị 300 võ lâm quân ném đá lớn xuống đập thành thịt nát đêm đã khuya thế công của người thổ phiên dần dần trì hoãn xuống mũi máu tanh trong không khí ngày càng đậm đám sĩ tốt hà đông thấy người thổ phiên chậm rãi dừng xung phong không cần mạng đều không khỏi thở phào một cái đặt mông ngồi trên tường thành thở hổn hển vù vù tiêu duệ giữa lưng trên đầu thành lạnh lẽo ngồi trên tảng đá dưới mặt đất hai tay bởi vì vận động lâu dài mà trở nên cứng ngắc và chết lặng hắn hiểu được thời gian trôi qua một chút Cuộc sống xuyên qua của hắn sắp đến hồi kết. Dương Ngọc Hoàng Long lanh động lòng người, Lý Nghi Đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, Lý Đặng không hoạt bát sáng sủa, Chương Cừu Liên Nhi văn nhược dịu dàng, Kiều Nhan như hoa của bốn nàng hiện lên cùng một chỗ trước mắt hắn, hắn cảm thấy một hồi choáng váng trước mắt. Cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phổi. Chương 221: Con đường sống. Mùi máu tanh nồng đủ để người ta nôn mửa. Ngoại trừ giả thú khát máu ra, cho dù là sĩ tốt hạ đông đại đường bản thân trải qua trăm trận, cũng có chút khó có thể nhìn được cảm giác nôn mửa thật lớn trong lòng, đều vịn tường thành, ói xuống dưới thành giống như say rượu. Khóe miệng tiêu duệ lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên cuối người thi lễ với Lý Tự Nghiệp và Lý Quang bật đứng sóng vai một bên, hai người hoảng sợ vội vàng trốn tránh không ngừng đáp lễ hai vị tướng quân là tiêu duệ hại hai người. Nếu không phải tiêu duệ, hai vị sẽ không gặp tuyệt cảnh như thế này. Tiêu Duệ cảm thấy có chút tư vị người có lỗi. Hai vị danh tướng tiếng tâm lừng lẫy trong lịch sử đại đường này, còn chưa có bay lên không, đã ngã xuống với mình giữa vùng khỉ ho cò gáy này. Lý Tự Nghiệp im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi lắc lắc đầu. Mà sắc mặt Lý Quang bực thì đỏ lên, cất cao giọng nói, "Ân cứu mạng của đại nhân Quan bậc suốt đời khó quên, cũng đừng nhắc nữa. Đại nhân, chết thì chết, nếu tự nghiệp còn một hơi thở, tất sẽ bảo vệ đại nhân chu toàn. Lý tự nghiệp phẫn quốc huy động mạch đào trong tay. Đối với một dũng sĩ vô địch như hắn mà nói. Không thể bị giết khi ra trận, bị chôn sống trong một tòa thạch bảo thành, trong lòng hắn cũng không sợ chết, lại cảm thấy buồn bực. Tiêu Duệ thở dài, khi hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện trên miệng lỗ châu mai của thạch bảo thành cách đó không xa, không biết khi nào có một người áo đen che vải đen đứng ở đó. người áo đen chậm rãi nhảy xuống, trào phúng nói: Tiêu đại nhân của chúng ta cứ khẳng khái chuẩn bị chịu chết như vậy sao? Ngài có duyên ngôn gì, ta có thể mang về trường an cho ngài. Tiêu duệ đột nhiên chấn động cả người, khó tin mà kinh hô một tiếng, ảnh tử là người. ảnh tử cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía tiêu duệ mạch đau trong tay lý tự nghiệp lướt qua chợt che trước người tiêu duệ lớn tiếng quát ai ảnh tử lạnh lùng cười thân ảnh đột nhiên lượn vòng mờ ảo giống như lá rụng mũi chân khẽ đụng trên mũi đau sắc bén của lý tự nghiệp mang theo một trận gió lạnh đứng ở bên người tiêu duệ chạy chạy đi nơi nào tiêu duệ cười khổ một tiếng hắn không chú ý suy xét xem ảnh tử đi vào thạch bảo thành như thế nào Người thần bí xuất quỷ nhập thần giống như âm hồn bên người Lý Long Cơ này đã vượt qua khỏi phạm vi phán đoán của hắn. Phía trước là con đường núi duy nhất. Mà hai bên đều là vực sâu vạn trường, mà chắn chắn cũng có quân thổ phiên canh gác, cho dù chúng ta có thể trốn xuống vực, sao có thể tránh được hơn vạn quân thổ phiên bao vây tiểu trừ. Ảnh tử biểu miệng sau cái khăn che mặt, tay chỉ vào đoạn núi tạo thành hơn nửa thành lũy thạch bảo thành kia, còn bên kia. Từ thành bên kia trèo lên trên. Nói vậy sẽ không chết được đi Vượt qua mấy ngọn núi kia Tiêu Duệ ngẩn ra Vội vàng nhìn phía sau tường thành Mặt sau tường thành kết hợp chặt chẽ Với một ngọn núi dốc đứng Chỉ cần trèo lên trên Tiêu Duệ mừng như điên Nhưng loại vui sướng này của hắn không duy trì được vài giây Liền bị chính bản thân Rót cho một chậu nước lạnh Bên kia núi là cảnh nội thổ phiên Cho dù vượt qua mấy ngọn núi kia Đi tới cũng là tự tìm đường chết Ảnh tử cười lạnh một tiếng, vậy cũng tốt hơn là ở chỗ này chờ chết. Cảnh nội thổ phiên hoang vắng, các ngươi một đường hướng Tây sau đó đi vòng qua hướng Đông, cũng không phải là không thể trở về đại đường. Giờ phút này, Tiêu Duệ cực kỳ hối hận, vì sao lúc còn ở kiếp trước không học tốt môn địa lý. Vị trí thạch bảo thành hẳn là chỗ giáp giới giữa ba tỉnh Tạng, Cam Túc và Thanh Hải, sau lưng ngọn núi kia đại khái là thảo nguyên lớn cao nguyên Thanh Tạng đi. Nơi cũ của thổ dục hồn khu vực người thổ phiên thống trị tiêu duệ do dự tính toán tâm niệm nhanh chóng vận chuyển ảnh tử một bên cười rộ lên nắm chắc đi thừa dịp màn đêm thừa dịp người thổ phiên còn không hồi phục tinh thần một trăm người các ngươi có thể trốn nhiều hơn vài người nếu không tất cả đều phải chết trong thạch bảo thành này ánh bình minh rực rỡ mang đến cho thạch bảo thành một màu hồng nhàn nhạt hơn ba trăm thương binh tàn binh sắc mặt thảm thiết tuyệt vọng dìu dắt lấy nhau Trắm trong ánh nắng sáng sớm, mắt nhìn sĩ tốt thổ phiên gào thét mà đến, hàng quan sáng lạng mũi loan đao lóe lên giống như quan cầu nhảy múa. Các huynh đệ, chúng ta. Một hiệu úy cục tay dùng cánh tay phải còn lại rung rẩy chậm rãi dơ mạch đao lên, khuôn mặt tràn ngập vết máu giật giật một chút, kiên quyết quát, vì vinh quang đại đường, vì vinh quang quân Hà Đông, chúng ta, cận kề cái chết không hàng. Cận kề cái chết không hàng. Hơn 300 binh đơn độc thủ trong thạch bảo thành phát ra tiếng rống như tiếng sấm Trong khi rống lên, bọn họ thất tha thất thẻo mà dịu dắt lấy nhau, nâng cây lăng nặng nê hoặc là một tay nắm chặt mạch đao, quay đầu liếc lại trong thạch bảo thành trống rỗng, sau đó không chụm bước trống giận thả người mang theo cây lăng nhảy xuống đầu tường. Hiệu úy cục tay lộ ra nụ cười sầu thảm, ngửa mặt lên trời cười như điên, đột nhiên nâng ngang mạch đao, rung rẩy mà lướt qua cổ họng của mình, sau đó đột nhiên ngã xuống đầu tường thạch bao thành Thạch Bảo Thành lại rơi vào trong tay Thổ Phiên, theo như được biết, là phản quân Thổ Phiên gây nên. Từ lễ bộ Thị Lan Đại Đường phụng chỉ dám quân Trấn An Sứ Tiêu Duệ trở xuống, tất cả quân đường đóng ở đó đều hy sinh vì nước. Tin tức này, một đường tới nhà môn tiết độ Sứ Lũng Hữu Hoàng Phủ Duy Minh, một đường cấp báo Trường An. Hoàng Phủ Duy Minh thở dài một tiếng, ném quân báo trong tay, không ngờ sắc mặt nhiều thêm vài phần ảm đạm. Trong thành Trường An, Toàn triều chấn động. Mà ngay lúc đó, sứ thần Thổ Phiên lại đưa tới cấp báo, nhiều lần tạ tội nói quân mã Thổ Phiên chiếm thạch Bảo Thành là một đội phản quân của Thổ Phiên, trước mắt táng phổ Thổ Phiên đã toàn lực tiêu diệt phản quân cả nước, cũng đem tất cả thi thể sĩ tốt phòng thủ quân đường dựa theo nghi lễ đại đường ban thưởng hậu tang, vân vân. Lý Long cơ sắc mặt âm trầm ngồi trong điện, nghe văn võ đại thần cả triều liên tục cằn nhằn trên triều đình, tâm ý phiền loạn không ngờ tự nhiên đứng dậy rời đi. Chỉ để lại đám quyền quý đại đường đứng trong điện hai mặt nhìn nhau. Lực sĩ, Tiêu gia có động tĩnh gì? Lý Long cơ thở dài, thực sự là trẫm hại Tiêu Duệ, nếu lúc trước trẫm không đồng ý, hắn cũng sẽ không đi tới trong quân, cũng sẽ không gặp phải nạn này. Sắc mặt cao lực sĩ cũng có chút không đành lòng, cúi đầu nói, hoàng thượng, người thổ phiên lật lòng, thật là đáng chết. Bọn họ nói là phản quân, lão nô lại không cho là đúng. Mấy người công chúa hàm nghi nghe thấy tin dữ này, đều khóc ngất đi. Kể cả Ngọc chân Điện Hạ, hiện giờ bi thương muốn chết nằm trên giường không dậy nổi. Hiện giờ cả tiêu gia khóc tan. Bày biện linh đường cho tiêu đại nhân. Lý Long cơ cắn răng thở dài, người thổ phiên đúng là man di, bọn họ có lời gì đáng để tin. Chỉ có điều, quốc khố đại đường trống rỗng, thật sự không thể tiếp tục khai chiến với thổ phiên. Cho nên, trẫm cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Chỉ cần người thổ phiên không xâm nhập tranh giới lãnh thổ thì thôi, chỉ có điều, tiêu duệ chết, trẩm cũng sơ xuất. Cao lực sĩ không nói gì thở dài. Lực sĩ, truyền ý chỉ trẩm, hàm lâm học sĩ lễ bộ thị lan tiêu duệ trung can nghĩa đảm hy sinh thân mình trấn thủ biên cương vì triều đình, đặc biệt truy phong làm trung dũng hầu tước. Ban thưởng tiêu gia trăm cụm tơ lụa vạn quán tiền. Tất cả nhạc tang do hộ bộ bỏ vốn, lập đền thờ trung dũng trước. cửa Tiêu gia, để khen ngợi kỳ công. Lý Long Cơ mệt mỏi phất tay, đi thôi, trẫm mệt mỏi. Cao Lực sĩ không người mà ra. Khi Cao Lực sĩ mang theo thánh chỉ, cùng với một đám dụng phẩm trong cung ban cho, đi tới đầu phố ở Tiêu gia, lại như nào cũng cũng không vào được Tiêu gia. Phía trước Tiêu giam từ trước cửa mãi cho đến đầu phố, vô số đầu người di chuyển, tiếng truy điều khắp nơi, chấn động toàn thành. Trong đám người khóc than, có sĩ tử sĩ nữ Cũng có nông nhân và thương nhân bình thường, thậm chí còn có đứa bé. Những dân chúng trường an này có lẽ đã từng hoặc đang được tiêu duệ giúp đỡ. Nước mắt đầy mặt, tự phát tụ tập ngoài cửa tiêu gia, mặc cho hạ nhân tiêu gia khuyên giải thế nào, cũng chậm trễ không chịu rời đi. Người tốt sống không thọ, kẻ khốn khiếp sống ngàn năm. Tiêu đại nhân quan tốt như vậy, cứ đi như vậy. Ai? Bên tai cao lực sĩ truyền tới tiếng thở dài đau xót của một lão nông. Trong lòng cũng đau xót. Hắn quay đầu đi chỗ khác, để nén kích động thật lớn trong lòng, trầm giọng nói, chúng ta đi về trước, một lát lại đến tuyên chỉ. Cách đó không xa, mười mấy người thổ phiên đứng xa xa ban quan xem hết thảy. Đội ngũ sứ thần thổ phiên vừa vặn đi vào Trường An. Sứ thần thổ phiên vốn muốn đến tiêu gia bái tế tiêu duệ một chút, đi vào vừa thấy, căn bản là vào không được một người thổ phiên không người cúi đầu nói với một thiếu niên thổ phiên khuôn mặt thanh tú ngồi trên một con ngựa cao lớn đại nhân hay là chúng ta đi thôi những người đường này rất cừu thì thổ phiên chúng ta thiếu niên thổ phiên vẫn thở dài yếu ớt không nghĩ tới tiêu duệ kia uy vọng trong dân cao như thế thậm chí có vô số dân chúng vội về chịu tan thiếu niên thổ phiên đang than thở lại nghe tiếng la phẫn nộ của dân chúng trường an truyền tới đó là người thổ phiên đánh chết đám người đó báo thù cho tiêu đại nhân. Người hầu thổ phiên kinh hải, thấy dòng người đầu phố bên kia có dấu hiệu vọt tới đoàn người, vội vàng xoay người lên ngựa, bảo hộ thiếu niên thổ phiên vội vàng hoảng hốt trời đi. Mặt trời đỏ treo cao. Mấy trăm hán tử quần áo lam lũ tay cầm mạch đao đi trong núi sâu mênh mông vô bờ. Từng ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây rậm rạp chiếu xuống, gió núi mát rượu, một thanh niên đi đầu không kìm nổi hắt hơi một cái. Tự nghiệp. Ngươi xem có phải chúng ta bị lạc phương hướng hay không, vòng vo cũng đã mười ngày, vẫn còn đi loanh quang trong đám núi này. Thanh niên không kìm nổi thở dài, không thể tưởng tượng được bản quan đường đường lễ bộ thị lan đại đường phụng chỉ dám quân trấn an sứ. Hiện giờ lại rơi xuống làm con dê lạc đường. Đại nhân, nếu tự nghiệp đoán không sai, tiếp tục tiến tới, chính là chốn củ thổ dục hồn. Lý tự nghiệp thân trên trần trụi, Cơ thể trắng kiện màu đồng cổ bị bụi gai cây cối và đất đá ngọn núi cắt qua từng vết thương nhàn nhạt, mạch đao trong tay hắn hung hăng chặt đứt một gốc cây nhỏ trắng trước mặt, đại nhân, chỉ cần tới chốn củ thổ dục hồn, chúng ta cướp được ngựa, có thể giết trở về Nhạc Đô. Tiêu Duệ gật gật đầu, quay lại liếc mấy trăm sĩ tốt yên lặng đi theo phía sau mình, lại thở dài. Sau khi vượt qua ngọn núi cao hiểm trở từ Thạch Bảo thành tiến vào cảnh nội thổ phiên, Vì để tránh cho nhân số nhiều khiến người thổ phiên chú ý, tiêu duệ Lý Tự Nghiệp, Lý Quang Bậc, lệnh hồ xuân vũ cùng 300 sĩ tốt võ lâm quân mang theo và sĩ tốt hà đông sở thuộc quách tri vận may mắn còn lại binh chia hai đường, đều tự kiếm đường trở về đại đường. Nhưng không ngờ lại bị lạc đường, những người này một mực đi loanh quanh trong núi rừng mênh mông. Đại nhân, chờ Tự Nghiệp đi lên xem. Lý Tự Nghiệp nói xong, không bao lâu. Liền mang mạch đau từ từ đi lên đỉnh một ngọn núi thấp bé trước mắt. Tiêu Duệ lắc lắc đầu, tự mình ngồi xuống. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngọn núi cùng loại. Nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng. Tiêu Duệ có một lần cũng nghi ngờ, không biết có phải bọn họ tiến vào một mê cung thần bí hay không, dường như đi thế nào cũng không ra khỏi thăm sơn này. Ngay từ đầu, đoàn người còn duy trì cảnh giác đầy bụng, sợ gặp được người thổ phiên. Nhưng một đường leo tới, ngay cả một người thổ phiên cũng không thấy, trừ chim diều bay lượn trên không trung chính là dã thú vội vàng xẹt qua ở chỗ sâu trong cây cối. Đại nhân. Lý Tự Nghiệp hưng phấn vọt xuống từ ngọn núi, cúi đầu hô, "Đại nhân, vượt qua ngọn núi này chính là Thảo Nguyên." Từ ngọn núi nhìn xuống, phía dưới là Thảo Nguyên mờ mịt mênh mông bát ngát hình trọng hình cung, một con sông giống như đai ngọc vòng sát bên cạnh Thảo Nguyên chảy về phía tây lúc này đã là đầu hè thảm cỏ màu xanh trên thảo nguyên bừng bừng sức sống trong gió ẩm ướt mơ hồ truyền đến tiếng roi ngựa nổ vang cách đó không xa hơn mười trước mạc nhỏ bảo vệ xung quanh một trướng mạc lớn ngoài trướng mạc mơ hồ có thể thấy được sĩ tốt thổ phiên đi tới đi lui lý tự nghiệp hít lạnh một hơi đại nhân ngài xem trướng mạc kia cực kỳ rộng rãi giống như là dùng cho quyền quý thổ phiên chỉ có điều kỳ quái Hộ quân trong doanh bọn họ như nào ít vậy? Tiêu Duệ ngẩn ra. Lý Quang bật nhíu mày, đại nhân, nơi này là chốn cũ thổ dục hồn, hiện giờ thổ dục hồn bị thổ phiên tiêu diệt, một bộ phận di chuyển quy phụ đại đường, một bộ phận trở thành phiên thuộc thổ phiên, nói không chừng đây là thủ lĩnh của bộ lạc thổ dục hồn nào đó. Tiêu Duệ im lặng không nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lý Tự Nghiệp hung hăng nhổ nước miếng, đại nhân, không cần do dự. Mặc kệ bọn họ là người thổ phiên hay là người thổ dục hồn, đều là địch nhân của chúng ta. Xem doanh địa này nhiều lắm chẳng qua chính là mấy trăm người. Hãy để cho tự nghiệp mang theo 300 sĩ tốt võ lâm quân sông xuống núi, chiến doanh địa của bọn họ, ngựa của bọn họ. Tiêu Duệ lắc đầu, khoác tay áo, chúng ta tạm thời ẩn trốn chỗ này, lệnh Hồ Hiệu Úy, ngươi đi xuống tra xét một phen. Lệnh Hồ Sung Vũ gật đầu, cầm bảo kiếm trong tay thật chặt đứng dậy hít một hơi thật dài thân mình nhoáng lên một cái liền lao xuống phía dưới lý quang bật cúi đầu tán thưởng một tiếng đại nhân thân thủ của lệnh hồ hiệu úy quả nhiên là hiểm thấy chắc là loại hiệp khách đi tới đi lui đi tiêu duệ cười mà không nói lệnh hồ xung vũ giống như âm hồn chợt lóe vào bên trong một trướng mạc nhỏ không người đầu tiên là lấy một túi nước da trâu dắt trên vách trướng mạc ừng ực uống một ngụm nước lớn sau đó dán bên vách trướng mạc lắng nghe trong chốc lát Lại chui ra ngoài trướng mạc Lệnh hồ sung vũ lần lượt tìm tội qua từng trướng mạc thật cẩn thận Làm hắn kỳ quái chính là Trong tất cả những trướng mạc nhỏ này không hề có người ở Chỉ có xung quanh trướng mạc lớn xa hoa ở chính giữa kia Có vài chục sĩ tốt thổ phiên đeo đao bảo vệ Mà trên mặt đất cách đó không xa Hơn trăm thất tuấn mã đỏ thẫm tùy ý nuôi thả Xem trướng mạc xa hoa và phô trương này Hẳn là đại nhân vật thổ phiên nào ở Nhưng loại đại nhân vật này như nào lại xuất hiện ở trong này, vả lại chỉ có hơn 10 người hộ vệ. Trong lòng lệnh Hồ Xuân Vũ ngày càng kỳ quái, nên... Trong lòng cũng ngày càng cảnh giác. Né qua con mắt sĩ tốt thổ phiên, lệnh Hồ Xuân Vũ nhẹ nhàng leo lên đỉnh chóp chính giữa trướng mạc giống như một con vượng, nhẹ nhàng dùng dao găm sắc bén tùy thân cắt trách đỉnh trướng mạc, hướng về bên trong tìm kiếm, chỉ thấy trong trướng mạc xanh vàng rực rõ, tất cả đều hết sức xa xỉ. Chỉ có giữa lều vài trống rỗng, duy có một thị nữ thổ phiên diễm lệ mặc quần mỏng đang quỳ gối ở đó, tập trung tinh thần điều chỉnh một nồi trà sữa nóng hầm hập.